Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, Chương 1861, vô song vẫn lạc, một, mà huyết hồn đế chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng, có một loại cảm giác tử thần giáng lâm, lại tiếp tục như thế, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ chết ở trên tay công dương vũ. Quản không được nhiều như vậy, thiên ma kính, mà huyết hồn đế cắn răng một cái, trong tay đột ngột xuất hiện tấm gương màu đen, tấm gương này vừa xuất hiện ở trong thiên địa. Một luồng ma khí ngập trời lập tức tịch cuốn ra, vần phật, chỉ thấy ma khí phun trào, toàn bộ bầu trời từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen, ma khí như mây đen nồng nạc che đậy xuống, luộm toàn bộ bầu trời thành màu đen, phẳng phất như lập tức đi tới trong luyện ngục. Trên mặt kính màu đen, ô quang ngập trời, cổ ma chi địa ở trong đó như ẩn như hiện, mà ma huyết hồn đế thì đứng ở phía sau thiên ma kính, khuôn mặt dữ tợn, cả người ánh sáng đỏ như máu, cùng ma kính màu đen dung hợp lại cùng nhau. Đây là... Chấn thương đang hưng phấn đánh giết đệ tử vô lượng sơn cảm nhận được luồng khí tức này, thân thể bỗng dưng chấn động, liền ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy thiên ma kính, trong ánh mắt toát ra một tia chết sợ. Đây là linh ma tộc thánh khí, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn kinh hãi, hiển nhiên khó có thể lý giải được nhìn thấy tất cả. Cổ ma lực, khuôn mặt ma huyết hồn để giữ tợn, hai tay chạm đến thiên ma kính, cổ ma chi địa trong mặt kính đột nhiên chấn động, một luồng ma khí ngập trời hóa thành cột khí màu đen xuyên qua vòng trời bỗng Dương Oanh kích ra, Oanh nát Thiên Nguyên Định Hồn trận do tứ đại đế lão đỉnh phong bày ra, lực lượng đáng sợ đó làm mấy đại đế lão cả kinh rồn dập lùi về sau, vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, dám truy sát ma huyết hồn đế ta, chết đi cho ta! Ánh mắt ma huyết hồn đế dữ tợn nhìn chăm chăm Công Dương Vũ, cấp tốc thôi thúc Thiên Ma Kính, một luồng ma khí ngập trời công kích, như một trụ trời, trong nháy mắt đi tới trước người Công Dương Vũ. Hừ, cửu thiên huyền hồn tháp, chấn! Đối mặt công kích kinh khủng như thế. Chỉ thấy trên mặt công dương vũ, dĩ nhiên không có một chút lo âu. Trong nguy cơ, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, giữa chân mày bỗng dưng bắn ra một tiểu tháp chín tầng. Tiểu tháp này theo gió mà trướng, phía trên lưu chuyển vô số phù văn óng ánh thâm thúy ảo diệu, bỗng dưng che ở trước ma khí. Oanh ẩm, cửu thiên huyền hồn tháp ở dưới thiên ma kính công kích, chấn động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Nhưng thời khắc sống còn, vẫn chống đỡ được, dần dần khôi phục yên tĩnh. Người, tên thần đạo tử kia Dĩ nhiên để ngươi mang thần đô chí bảo đến, cái này không thể nào." Vẻ mặt ma huyết hồn đế kinh nộ, cả người ma khí thông thiên, khuôn mặt giữ tận khủng bố. Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp chính là thần đô chí bảo, là thánh vật của thần đô từ thời đại viễn cổ truyền xuống, một trong mấy đại bảo vật của đại lục, luôn luôn tọa chấn thần đô, đoạt thiên tạo hóa, uy lực vô cùng, chỉ có thần đô hội trưởng mới có thể nắm giữ. Bây giờ nhìn thấy công dương vũ dĩ nhiên sử dụng tới Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, trong lòng ma huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ làm sao cũng không thể tin được. Loại bảo vật này, thần đạo tử dĩ nhiên để công dương vũ mang ra. Trên đường chân trời, sắc mặt công dương vũ lạnh lùng, trước người trôi nổi cửu thiên huyền hồn tháp, hồn lực bao phủ, giống như một vị thượng cổ ma thần. Mà huyết hồn đế, ngươi thân là thần đô phó hội trưởng. Năm đó vì mưu đoạt vị trí hội trưởng, tu luyện huyết luyện ma công nhân thần cộng phẫn, trong bóng tối sát hại nhiều đế lão của thần đô ta. trăm năm trước, thần đô ta nhất thời không quan sát, để ngươi chạy thoát. Hôm nay công dương vũ ta. Quyết để ngươi hồn phi phách tán, lấy ăn ủi nhiều anh linh của Thần Đô ta bị ngươi sát hại. Công Dương vũ ầm gầm quát chói tai ở chân trời vang vọng, trong đó ẩn chứa sát cơ nồng nặc, khiến cho mỗi người đều không rét mà run. Mà nội dung hắn nói cũng để mọi người ở đây thân thể chấn động dữ dội. Người, cái gì? Ma huyết hồn đến này là Thần Đô phó hội trưởng năm đó. Ta nói a, năm đó Ma huyết hồn đến này, đột nhiên xuất hiện ở Thần Đô, không rõ lai lịch, hóa ra là Thần Đô phó hội trưởng. Thần Đô phó hội trưởng rất ít ỏi người này lại là người nào? tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ma huyết hồn đế, từng cái từng cái suy đoán không ngớt. ha ha, thần đô phó hội trưởng. ma huyết hồn đế đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê thảm, phảng phất như nghe được đồ vật gì cực kỳ buồn cười. con ngươi đỏ đậm phảng phất như muốn nhỏ xuống huyết. tên thần đạo tử kia, thậm chí ngay cả chuyện này cũng nói cho các ngươi. vậy hắn không nói cho ngươi? năm đó hắn vì cướp đoạt vị trí thần đô chí cao, làm những việc ác gì sao? ma huyết hồn đế đột nhiên sốc lên đấu bổng lộ ra một khuôn mặt trải rộng huyết quản, hầu như không nhìn ra hình dáng, tức giận nói: năm đó ở Thần đô, hắn rõ ràng không bằng ta. Kết quả lên làm hội trưởng là hắn, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Ra cắt chính ta, cái thế vô song, ở phương diện luyện hồn, nơi nào không sánh được hắn. Để lão đoàn các ngươi chết tiệt, lại biết cái gì? Thần đạo tử hắn không bằng ta, chỉ lo ta uy hiếp đến địa vị của hắn, liền trong bóng tối hạ xuống hồn độc chí mạng, nếu không phải ta tu vi cao tuyệt, đã sớm chết ở Thần đô, hội trưởng như vậy các ngươi còn trung thành tuyệt đối với hắn, ha ha ha, chết đi cho ta! Mà huyết hồn đế lớn tiếng giống to, đột nhiên thúc động thiên ma kính trong tay, đạo đạo ma khí điên cuồng tản mát, quét về phía tất cả mọi người ở đây, ma khí khủng bố kia bắn ra, phảng phất như đưa mọi người vào địa ngục. ha ha ha, công dương vũ, ngươi có thể ngăn cản ma khí của bổn đế công kích, thế nhưng thần đô đế lão khác thì sao? còn có các ngươi, cũng đều chết đi cho ta! Mà huyết hồn đế dữ tợn kêu to, triển khai loại bí thuật nào đó, trong phút chốc. Khi tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, cật lực thôi thúc thiên ma kính, tạo đạo ma khí giống như trụ trời, quét ngang mà ra. Dầm dầm dầm. Tổng cộng mấy đạo ma khí, trong phút chốc bạo lướt về phía tất cả mọi người bao quát diệp huyền, sau nguyệt vũ đế, chiến thương, man hoang hồn đế. Không được. Công dương vụ biến sắc, hắn có thể lợi dụng cửu thiên huyền hồn tháp ngăn trở ma huyết hồn đế, nhưng đối với man hoang hồn đế cùng diệp huyền thì sao? Trường 1862, vô song vẫn là... Hai càng then chốt chính là đám người Diệp Huyền cùng Man Hoang Hồn Đế giờ khắc này phân tán hắn môn cứu viện cũng chỉ có thể cứu viện một người Công Dương Vũ không cần phải để ý đến ta trước tiên cứu người của Thần Đô ngươi đi Diệp Huyền nghiêm nghị nói biết Thiên Ma Kinh đáng sợ hắn không ẩn giấu nữa ngay lập tức liền sử dụng tới Ngưng Chân Bí Thuật vô tận dung hỏa, tài quyết chi kiếm mà một bên Giao Nguyệt Vũ Đế cũng biểu hiện nghiêm nghị Điên Cuồng biểu diễn thần âm cầm trên đỉnh đầu Quang Nguyệt võ hồn mông lung tản mát ra đạo đạo ánh sáng ôn nhu ở trước người hình thành một vòng bảo vệ. Âm ầm, ma khí cấp tốc dội dừa ở trên thuận quang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tâm chán của giao nguyệt vũ đế vẻn vẹn kiên trì chốc lát, cũng đã không kiên trì được, trong nháy mắt phá nát. mà lúc này, công kích của diệp huyền đã đến. ầm, lực lượng lôi hỏa cùng ma khí oanh kích va chạm, cả người diệp huyền phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trên người xuất hiện vô số vết sạn nứt. nhưng ma khí này, cũng bị hắn ngăn lại. diệp huyền, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt sao Nguyệt Vũ đế lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Diệp huyền lắc đầu, tôi thúc sinh mệnh võ hồn, một luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết tản mát vết thương trên người hắn cấp tóc khép lại. Mà bên khác, ầm, công dương Vũ cũng đúng lúc chạy tới trước mặt đám người man hoang hồn đế, bảo tháp tỏa ra uy thế ngập trời, chặn lại ma huyết hồn đế công kích. Chỉ có chiến thương, bị ma khí bắn trúng, trong nháy mắt nổ tung ra. Mới chết một tên. Khuôn mặt ma huyết hồn đế giữ tợn Thân thể ở dưới ma khí đáng sợ của thiên ma kính ăn mòn, quyền mạch nổ tung, có loại cảm giác lào đàn lào đảo. Ha ha ha, ngươi là nói ta sao? Điểm ấy công kích, cũng muốn đánh giết bổn tôn chủ, cũng quá yếu một chút đi. Một thanh âm âm lạnh ở trong thiên địa vang lên, thân thể nổ tung của chiến thương đột nhiên ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành hình người, ngoại trừ khí tức yếu chút ít. Nhìn qua một chút thương thể cũng không có. Vừa nãy hù chết bổn tôn chủ, cái tên này nguyên lai vẫn chưa hoàn toàn khống chế thiên ma kính. May mắn vừa nãy bổn tôn chủ đã hấp thu không ít linh hồn cường giả, lực lượng linh hồn tăng lên không ít. Bằng không vừa nãy một đòn kia, bổn tôn chủ e là thật sự muốn vẫn lạc. Chiến thương nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực là sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Trước tiên giết người khác a. Chiến thương hóa thành màn trời, trong nháy mắt đánh về phía thành viên chấp pháp điện may mắn còn sống sót, vài tên thành viên chấp pháp điện kia căn bản phản ứng không kịp, cũng đã bị chiến thương bao phủ. Kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt vẫn lạc mất mạng, linh hồn tiêu tan không còn hình bóng sĩ nhiên một người cũng chưa chết, mà huyết hồn đế nhìn thấy mình liều mạng một đòn, thậm chí ngay cả một người cũng không thể đánh giết, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ. mà huyết hồn đế, nạp mạng cho bản hội trưởng đi. tuy vừa nãy tất cả mọi người bình yên vô sự, nhưng công dương vũ trần kinh không nhỏ, liền thúc động cửu thiên huyền hồn tháp, trực tiếp trấn áp về phía ma huyết hồn đế, không cho hắn chút cơ hội hòa hoãn nào. tiêu giao, giao nguyệt vũ đế nhìn về phía diệp huyền, Người ngăn cản nghiêm vương sơn chủ, ta đi giết vô song đế. Diệp huyền mắt sáng lên, sự tình đến trình độ này, đã không thể có chút hỏa hoãn. Hiện tại ai trước tiên chiếm cứ tiên cơ, người đó liền có thể thắng lợi. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, thân hình đã trong nháy mắt đi tới trước người vô song vụ đấy trọng thương, một ánh kiếm chém xuống, song tử võ hồn. Vô song vụ đế sớm đã bị thương nặng, căn bản không có một chút năng lực chống đỡ nào, vội vàng hét lớn một tiếng, thôi thúc võ hồn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt muốn rời khỏi nơi này. Phong ấn Trong cơ thể Diệp Huyền thả ra một đạo hồn lực cợn sóng mạnh mẽ, hồn lực cửu dai bao phủ, cầm cố võ hồn của vô song vũ đế lại, di hình hoán vị. Trong lòng vô song vũ đế kinh hãi, trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cái bóng mông lung, loáng một cái, dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Hừ, đi được sao? Diệp Huyền hư lại một tiếng, tài quyết chi kiếm hơi xoay một cái, đột nhiên chém về phía hư không. Xì xì! Trong hư không, một bóng người bỗng dưng ngã ra. Ngươi làm sao biết ta ở đây Vô Song Vụ Đế kinh nộ mở miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Hư, di hình hoán vị là tinh hoàn thứ chín của ngươi gia trì, đến từ Không Vương Tinh Thú Hồn Tinh Cửu Sai. Cái gọi là di hình hoán vị chỉ là lợi dụng năng lực của tinh hoàn để ngươi ở trên hư không tiến hành ngắn ngủi chơi đi mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh, như không chế tất cả. Di hình hoán vị này là kiếp trước hắn giúp Vô Song Vụ Đế làm ra, ở bên trong bỏ khá nhiều công sức. Đối với nguyên lý của nó hiểu rõ rõ ràng ràng, muốn lừa bịp qua hắn quả thực là chuyện cười. Ngươi làm sao biết di hình hoán vị của ta là đến từ không vương tinh thú hồn tinh? Vô song vũ đế giật nảy cả mình, hoàn toàn không hiểu Diệp Huyền là làm sao mà biết. Đột nhiên, ánh mắt của hắn cùng hai mắt của Diệp Huyền đối diện, trong lòng chấn động mạnh một cái. Không đúng, ngươi là, không thể, ngươi làm sao sẽ không chết? Một luồng sợ hãi vô ngần, từ trong tròng mắt của vô song vũ đế triệt để tỏa ra, thân thể hắn run rẩy, đầu óc vang ong ong, vẻ mặt thật giống như quái đàn. Không sai, ngươi có phải là ước gì ta chết rồi không Ánh mắt của Diệp Huyền u lạnh, thanh âm lạnh như băng, trực tiếp vang vọng ở trong đầu vô song Vũ đế. Người! Vô song Vũ đế lập tức sợ hãi. Người phản bội ta, đều phải chết. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, đột nhiên thôi thúc thôn phệ võ hồn. Chư vị, hắn là! Vô song Vũ đế trừng lớn hai mắt, sợ hãi muốn kêu thành tiếng, thế nhưng không chờ hắn nói ra. Một luồng lực lượng kinh khủng, đột nhiên đánh vào đỉnh đầu hắn. Hắn nhất thời cảm thấy đầu óc truyền đến đau đớn, song từ võ hồn biến mất không còn tam hơi. Tiếp theo một luồng hồn lực sung kích mãnh liệt, bỗng dưng nhảy vào đầu óc của hắn. Không. Vô song vũ đế trừng lớn hai mắt kinh nộ. sau một khắc, một ánh chớp khủng bố phách ở trên người hắn, trong nháy mắt banh hắn thành hư vô. Vô song vũ đế, vẫn lạc. Trường 1863, viễn cổ ma thánh. Tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Ánh mắt của Diệp huyền lạnh lẽo, trong nháy mắt nhìn chăm chú nghiêm vương sơn chủ, phèo, hắn nhanh chóng lướt ra, cùng giao nguyệt vũ đế liên thủ. Nhắm nghiêm vương Sơn chủ điện cuồng ra tay. Lần này hắn một chút cũng không nâng tay, bởi vì hắn biết rõ, nhất định phải thừa dịp đám người công dương vũ vừa đến, mới có cơ hội chém giết nghiêm vương Sơn chủ, bằng không sau đó nói không chừng còn có biến số gì. Dù sao tuy đám người công dương vũ mạnh, nhưng nơi đây dù sao cũng là huyền vực. Hơn nữa vô lượng Sơn cùng thánh thành tuyệt đối có câu kết. Một khi có người thánh thành đến, như vậy lại muốn đánh giết đám người nghiêm vương Sơn chủ liền khó càng thêm khó. Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời. Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế điên cuồng ra tay, vô tận dung hỏa biến thành hỏa diễm trong phút chốc bao vây nghiêm vương sơn chủ lại. Lực lượng hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt hư không, lộ ra từng cái hang động cực lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Tiếng Diệp Huyền không nghĩ tới chính là vô tận dung hỏa đối với nghiêm vương sơn chủ dĩ nhiên cực kỳ hữu hiệu. Lực lượng quỷ dị trên người hắn ở dưới vô tận dung hỏa đốt cháy, hiệu quả dĩ nhiên có thể so với hắn vận chuyển ngưng chân bí thuật. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi vui mừng. Đây là hỏa diễm gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Địa hỏa bình thường căn bản không đạt tới loại tầng thứ này, chẳng lẽ là thiên hỏa? Nghiêm Vương Sơn chủ liên tục tức giận, ở trong ngọn lửa không ngừng giết gào, thế nhưng không thể làm gì. Ở dưới Diệp Huyền cùng giao Nguyệt Vũ Đế liên thủ, Nghiêm Vương Sơn chủ lập tức rơi vào trong nguy cơ. Không chỉ Nghiêm Vương Sơn chủ, một bên khác, mà huyết hồn đế ở dưới Công Dương Vũ cùng tứ đại thần đô đề lão công kích, cũng liên tục thổ huyết, không ngừng lùi lại. Dù hắn nắm giữ thiên ma kính, nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của Thiên Ma Kính, hoàn toàn bị năm người công dương vũ áp chế. Vì lần này có thể đánh giết Ma Huyết Hồn Đế, thần đô dành cho mấy người công dương vũ giúp đỡ cực lớn, bất kể là ở đan dược hay phương diện bảo vật đều không chút keo kiệt. Còn bên chấp pháp điện, chiến thương một người liền triệt để kiểm chế long chiến, hắn thôn phệ linh hồn của rất nhiều thành viên chấp pháp điện, tu vi so với vừa bắt đầu dĩ nhiên tăng lên nhiều, mơ hồ có xu thế đột phá cửu sai tam trọng bình phong, mà Bạch Cốt Pháp Vương thì bị hạ vũ tôn vững vàng không chế, không ngừng thổ huyết rút lui. Có thể nói, bây giờ ở trên chiến trường, Huyền Quang Các đã triệt để chiếm cứ thượng phong, đáng ghét. mà huyết hồn đế liên tục cào thét, điên cuồng thôi thúc thiên ma kính. Mỗi một lần thôi thúc, Huyền Nguyên trong cơ thể hắn sẽ bị làm hao mòn đi một phần. Từng tiêm ma khí nồng nặc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lần thứ hai do thủ mười mấy chiêu, mà huyết hồn đế đột nhiên nổ ra một đạo ma khí, chính hắn cũng xì xì phun máu tươi vội vàng xoay người muốn rời khỏi nơi này. hư, nếu để cho ngươi rời khỏi, như vậy bản hội trưởng chẳng phải sẽ làm người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao? Công Dương Vũ thúc động cửu thiên huyền hồn tháp, bảo tháp cấp tốc xoay tròn. đột nhiên chấn áp về phía ma huyết hồn đế trên bảo tháp, đạo đạo hồn lực mông lung phóng thích, triệt để phong tỏa lại hư không xung quanh. là ngươi buộc ta, đã như vậy, thì cùng chết. ma huyết hồn đế nổi giận gầm lên một tiếng, xa thịt trên người lập tức trở nên đỏ như máu một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi khủng bố tràn ngập ra muốn liều mạng sao đáng tiếc lão phù sẽ không cho ngươi cơ hội này bất diệt hồn thể tử minh chi lực công dương vụ bỗng dương lệ quát một tiếng từ trong cơ thể hắn thả ra một luồng hắc khí thần bí luồng khí thức này thông qua cửu thiên huyền hồn tháp phút chốc tràn vào trong cơ thể ma huyết hồn đế trên người ma huyết hồn đế cấp tốc hiện ra từng phù văn màu đen những phù chú này như nòng nọc không ngừng lưu động cuối cùng hóa thành trận văn quỷ dị triệt để bao trùm ma huyết hồn đế mà khí tức trên người ma huyết hồn đế cũng cực tốc giảm xuống. thừa cơ hội này, công dương vũ thúc động cửu thiên huyền hồn tháp, ở một tiếng, đánh bay thiên ma kính trong tay ma huyết hồn đế ra ngoài. người, ma huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ, liên tục thôi thúc thiên ma kính, làm cho lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao. đối mặt công dương vũ liên tiếp công kích, cũng không còn cách nào chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ bầu trời vô lực rơi xuống. ha ha ha, tên này giao cho bổn tôn chủ. chiến thương thấy thế quát to một tiếng. Bỏ qua Long Chiến, đột nhiên bao vây lấy ma huyết hồn đế, cười gần nói, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bồn tôn chủ đi. À, chỉ thấy trong ma khí, một đoàn xương mù màu máu không ngừng nhúc nhích, cật lực phản kháng, thế nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng phù một tiếng, toàn bộ thân thể của ma huyết hồn đế triệt để nổ tung, hóa thành hư vô. Đế sư, đáng chết. Trong lòng Long Chiến vừa kinh vừa sợ, giống giận, nhưng căn bản không thể ra sức. Tấm gương này, ma huyết hồn đế vừa chết. Ánh mắt của Công Dương Vũ cùng Chiến Thương tất cả đều rơi vào trên Thiên Ma Kính. Hai người ánh mắt lấp lóe, thân hình hơi động, đồng thời vồ bắt về phía Thiên Ma Kính. Thiên Ma Kính tuyệt không thể để cho bọn họ được. Chuyện đến nước này, không có cách nào. Nghiêm Vương Sơn chủ bị Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế không ngừng đẩy lùi, cả người vết thương đầy rẫy. Lúc này trong con người bỗng dưng tuôn ra một đoàn ánh sáng ác liệt, một luồng ma khí ngập trời, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Ẩm, bát trên người hắn, trong nháy mắt bành trướng từ hai thức lập tức biến thành hơn ba thước, cả người mọc đầy vảy giáp màu đen dữ tợn, hai mắt triệt để biến thành đỏ như máu, cả người ở trong chớp mắt hầu như biến thành một vị ma thần. Một luồng khí tức khiến tất cả mọi người khiếp đảm, từ trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng thích ra luồng khí tức này, so với chiến thương còn muốn âm lạnh đáng sợ hơn rất nhiều. Không ngừng kéo lên, rầm rầm rầm, rất nhanh phá tan cực hạn mà vụ đế tam trọng đỉnh phong nắm giữ. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn dư lại nghiêm vương sơn chủ. Quá thành ma đầu của vùng thế giới này, quan sát tại địa. Chiều 1864, phúc Thiên Ma Thánh một Nghiêm Vương Sơn chủ làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Khí tức thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là? Một màn dọa người này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Lúc này Nghiêm Vương Sơn chủ căn bản không còn là một hình người, mà như một con yêu thú biến thành hình người, cả người ma khí ngập trời, trấn áp tất cả. Xong, nhìn thấy cử động của Nghiêm Vương Sơn chủ, Trong lòng Long Chiến đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới đến thời khắc sống còn, hắn rốt cục vẫn bại lộ. Chỉ là trong lòng Long Chiến cũng rõ ràng, nếu Nghiêm Vương Sơn chủ tiếp tục ẩn giấu, mấy người bọn hắn hết thảy đều phải chết. Ngươi là cường giả linh ma tộc." Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm nghị nhìn Nghiêm Vương Sơn chủ, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Khí tức trên người Nghiêm Vương Sơn chủ, tuyệt đối là khí tức của linh ma tộc, Diệp Huyền làm sao cũng không nghĩ tới, vô lượng sơn Nghiêm Vương Sơn chủ, dĩ nhiên là một tên cường giả linh ma tộc. Chẳng lẽ thánh thành đã cùng ma tộc cấu kết? Cường giả linh ma tộc đoạt sắc sống lại. Trên mặt chiến thương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh trở hiểu ra. Bồn tôn chủ nói a trên người người này tại sao lại có một luồng khí tức quái dị? Hóa ra là cường giả linh ma tộc đoạt xá thân thể. Ha ha ha, lần này thú vị. Thiên ma kính, trở về. Nghiêm vương sơn chủ quát lạnh một tiếng, khoát tay, thiên ma kính lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt rơi vào trong tay nó. Nhân loại Vốn bản thánh không muốn lộ ra bộ mặt thật, thế nhưng các người buộc ta như vậy liền đi chết cho bản thánh. Nghiêm Vương Sơn chủ giữ tận lên tiếng, bàn tay màu đen đột nhiên đánh về phía Diệp Huyền. Một tiếng vang gầm ầm một bàn tay màu đen che đậy xuống, tỏa ra khí tức làm người nghẹt thở. Diệp Huyền nhất thời cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển chầm chậm, Huyền Nguyên ngưng trệ, khó thở, phản phất như ở linh hồn cũng bị áp chế. Không được, ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền cũng không cố kỵ, trực tiếp sử dụng tới Long Ma Khải Giáp. Đùng! Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không gian trực tiếp bị xuyên thủng, cuồng bạo lực lượng làm thiên địa vỡ ra không cách nào khép lại, mà khí ngập trời, một bóng người bị đánh bay ra, đập xuống sơn môn của vô lượng sơn. Đùng! Phẳng phất như địa chấn, một ngọn núi vạn trượng trực tiếp gãy vỡ, ầm ầm nổ vang. Nham thạch sụp đổ, bụi mù tản mát, kinh khí sung kích bao phủ mà ra, anh nham thạch núi rừng xung quanh thành một mị, hóa thành hư vô. Một đòn kinh thiên động địa này khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, từng cái từng cái trong lòng chấn động dữ dội. Diệp Huyền mạnh mẽ, bọn họ trước đó đã có nhìn thấy, tuy khí tức vẻn vẹn là cửu giai nhị trọng đỉnh phong, nhưng luận thực lực chân chính, tuyệt đối là vụ đế tam trọng đỉnh phong. Nhưng dù là cường giả như vậy, cũng bị cường giả linh ma tộc kia một đòn đánh xuống lòng đất, không rõ sống chết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía nghiêm vương sơn chủ, còn người gợn sóng, Diệp Huyền, Gia Nguyệt vũ đế kinh ngạc thốt lên một tiếng tất hình loáng một cái, muốn xông vào phía dưới, chỉ là nàng còn chưa kịp xuống, lại cảm thấy một luồng lực lượng kinh người bao phủ tới. ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nhiêm vương sơn chủ sau khi một trường vỗ bay diệp huyền, lại một trường vỗ về phía nàng. Bàn tay màu đen kia cũng không lớn, thế nhưng thời điểm sung xuống, lại giống như thần linh ra tay, tỏa ra ma khí ngập trời, lực lượng hủy diệt tất cả. Đang lâm hàng ngũ đỉnh phong của huyền vực lâu như vậy, sao Nguyệt Vũ Đế vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng kinh khủng như thế? ở dưới nguồn lực lượng này, nàng phẳng phất như thuyền nhỏ trên sóng lớn biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Dao Nguyệt Phủ Đế vội vàng thôi thúc quang nguyệt võ hồn, một vòng trăng tròn ở trên đỉnh đầu của nàng phóng ra ánh sáng mông lung, ở trước người hình thành một vòng bảo vệ. Ngoài ra, trên người Dao Nguyệt Phủ Đế cấp tốc bị một áo giáp bao trùm, chính là địa phẩm Long Ma Khải Giáp lúc trước ở Hắc Long Cung chiếm được. Chờ nàng làm xong tất cả những thứ này, bàn tay của Nghiêm Vương Sơn chủ dĩ nhiên ban kích ở trên người nàng. Răng giáp địa phẩm long ma khải giáp như trang giấy vỡ vụn ra, lực lượng ma quái mạnh mẽ xé rách quang nguyệt võ hồn cùng thân thể phòng ngự của giao nguyệt vũ đế. giao nguyệt vũ đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đập về phía mặt đất. ở trong cơ thể nàng, một luồng ma khí đáng sợ không ngừng tàn phá, xung kích huyền mạch của nàng liền xiềng, huyền nguyên của giao nguyệt vũ đế, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản được những ma khí này phá hoại. ầm, ngay lúc này, một ánh chớp xanh thảm đột nhiên từ dưới nền đất lao ra ôm chặt lấy dao Nguyệt Vũ Đế, chính là Diệp Huyền lúc trước bị oanh xuống lòng đất. Lúc này trên người hắn khá chặt vật, thiên phẩm Long Ma Khải Giáp tràn ngập vết rạn nứt, khí tức trên người cũng có chút ề oải. Tiêu Dao, Dao Nguyệt Vũ Đế thấp giọng nỉ non, trái tim lo lắng nhất thời để xuống, toàn lực chống đỡ ma khí xâm lấn. Không cần nói chuyện, thanh âm mang theo từ tính của Diệp Huyền ở bên tai nàng vang lên, dùng sức ôm chặt thân thể của nàng, một luồng lực cắn nuốt mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể Dao Nguyệt Vũ Đế. Thôn phệ ma khí ở trong cơ thể nàng không còn một bóng. Sau đó, một luồng lực lượng sinh mệnh đồng nạc tùy theo sản sinh, cấp tốc khét lại thương thế của giao Nguyệt phụ Đế. Vài món Long Ma Khải Giáp ở hỗn loạn chi thành kia, lúc trước quả nhiên là bị Huyền Diệp này đoạt đi. Long Chiến Điện chủ nhìn thiên phẩm Long Ma Khải Giáp trên người Diệp Huyền, trong con người lướt qua một tia tàn khốc. "Hả?" Trên đường chân trời, Nghiêm Vương Sơn chủ cũng khẽ cau mày, hiển nhiên không ngờ tới một đòn của mình, thậm chí ngay cả một người cũng không giết chết. Bị phong ấn quá lâu, Dẫn đến thực lực của bản thánh tổn thương quá nhiều, nhiều năm khôi phục như vậy, cũng vẻn vẹn khôi phục một chút mà thôi. Nghiêm vương sơn chủ khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt không có một chút lo lắng, mà dơ thiên ma kính lên thật cao. Thiên ma vạn tượng, một màn trời vô hình màu đen, cấp tóc lan tràn ra, bao phủ vạn dặm hư không xung quanh. Mọi người ở đây, hầu như đều không phản ứng lại, liền phát hiện mình thân hãm một thế giới kỳ lạ, cùng huyền khí trong thiên địa mất đi liên hệ. Không được, chuyện gì thế này? Trường 1865 Phúc Thiên Ma Thánh hai. Tại sao ta nhận thức không tới khí tức ngoại giới? Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? xa xa bao quát rất nhiều cường giả của các thế lực lớn, từng cái từng cái kinh nộ lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. ầm, um, một tên cường giả cửu giai tam trọng trong đó vội vàng đấm ra một quyền, nhưng quyền uy của hắn rơi vào bàn trời, ngay cả sóng gợn cũng không chấn động mảy may, như lấy trứng trọi đá, lù lù bất động. Long chiến bản thánh đã bại lộ ra ngoài, vì lẽ đó ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây. Tất cả đều phải chết. Mới tên này giao cho bản tọa, ngươi mang theo người của chất pháp điện ngươi, đi đối phó võ giả quản lại, không thể để cho bọn họ chạy trốn một cái. Thanh âm của nghiêm vương Sơn chủ vang vọng, mang theo uy thế đáng sợ hủy diệt tất cả. Phúc Thiên Ma Thánh, những tên kia liền giao cho ta đi. Trên mặt lòng chiến lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới. Phúc Thiên Ma Thánh này sẽ trực tiếp nói thẳng quan hệ với hắn. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể đứng ở bên Phúc Thiên Ma Thánh, giết tất cả mọi người ở đây mới có thể không để tin tức tiết lộ. Các ngươi đi cùng bản điện. Lúc này Long Chiến xuất lĩnh thành viên chấp pháp điện, nhằm về phía các cường giả xa xa kia. Chấp pháp điện dĩ nhiên cùng linh ma tộc cấu kết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ cường giả dị tộc đoạt xá Vì sao lại như vậy? Xa xa rất nhiều cường giả thế lực, từng cái từng cái kinh nộ mở miệng. Đối mặt chấp pháp điện ác liệt đánh giết, chỉ có thể phẫn nộ chống lại. Thế nhưng ngoại trừ một số ít cường giả, đại đa số võ giả vây xem còn lại tất cả đều chỉ là vũ đế phổ thông, trong đó thậm chí cũng có không ít vũ hoàng đỉnh phong, ở giữa đám người long chiến cùng Bạch Cốt Pháp Vương vây giết, nhất thời máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, một bên Phúc Thiên Ma Thánh cũng đã lần thứ hai ra tay, hắn vung ra bàn tay lớn, chỉ thấy từng bàn tay màu đen dâng trào ra hơn trăm dạm, mỗi một bàn tay đều có thể trích tinh hái nguyệt, trong nháy mắt đánh về hết thảy cường giả lúc trước vây công vô lượng sơn. Công kích thật đáng sợ, mỗi một kích đều vượt lên vũ đế tam trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ người này là cường giả thánh cảnh? Trong lòng Công Dương Vũ kinh độ không ngớt, hồn lực cửu giai đỉnh phong của hắn khiến cho hắn trong nháy mắt cảm giác được phúc thiên ma thanh đáng sợ, liền cả giận nói: "Tất cả mọi người đều dựa vào ta, thúc động cửu thiên huyền hồn tháp." Ở dưới hắn quát chói tai, Man Hoang Hồn Đế, Thiên Thương Hồn Đế, Thần giao Hồn Đế, Lưu Tinh Hồn Đế tứ đại đế lão đỉnh phong, đều đi tới phía sau Công Dương Vũ, bốn người dốc hết toàn lực, truyền lực lượng của bản thân vào trong cơ thể Công Dương Vũ, cuối cùng tràn vào cửu thiên huyền hồn tháp. Bảo tháp cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng va chạm với bàn tay màu đen kia. Ầm, rung động bần bật, bốn người man hoang hồn đế sắc mặt trắng bạch, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, mà thần đô chí bảo cửu thiên huyền hồn tháp, càng bị đòn đánh này chấn đến mức không ngừng lay động. Chỉ bằng mấy người nhân tộc các ngươi, căn bản không phát huy ra uy lực của thánh khí, cũng muốn ngăn trở bàn thánh. Phúc Thiên Ma thánh cười nhạo, từng bàn tay màu đen không ngừng bao phủ ra, mỗi một đạo đều có chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mặc dù là tản mát ra khí tức cũng có áp lực làm cho người ta nghẹt thở. Lần lượt banh kích, cửu thiên huyền hồn tháp không ngừng lay động, rốt cục cả một tiếng. Toàn bộ bảo kháp bị đánh bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng trực tiếp lướt qua đám người công dương vũ. Bất tử hồn thể, công dương vũ lên tiếng giống to, thân thể đen kịt một mảnh, mạnh mẽ ngăn cản một luồng xung kích mạnh nhất. Nhưng chính hắn cũng bị đánh nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhưng đòn lấy, những mảnh vỡ này ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình người, ngoại trừ khí tức trên người có chút yếu ớt. Toàn thân cũng không lo ngại, nhưng bốn tên đế lão đỉnh phong khác sẽ không có may mắn như vậy, trong đó ba người tất cả đều thổ huyết bay ngược, toàn thân vết thương đầy rẫy, mà lưu tinh hồn đế càng bị đánh nổ, trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành sương máu. Lưu tinh hồn đế, đám người công dương vũ kinh nộ lên tiếng, trong lòng toát ra vẻ tuyệt vọng bi ai. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, ở trước mặt Phúc Thiên Ba Thánh, bọn họ cảm thấy vô lực. Không chỉ bọn họ, một bên khác, đám người Diệp Huyền cũng gian nan chống đối, phòng ngự cường như diệp huyền cũng liên tục thổ huyết, thân thể bị trấn đến mức chiên năm xẻ bảy. nếu như không phải sinh mệnh võ hồn mạnh mẽ chữa trị, hắn căn bản kiên trì không tới hiện tại. mà phía sau hắn giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn, cũng cả người vết thương đầy rẫy, chỉ có thể không ngừng kiên trì. trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lộ ra một vẻ tuyệt vọng. đối mặt cường giả như vậy, bọn họ còn có hy vọng chiến thắng sao? không được, không thể ngồi chờ chết như thế, lại tiếp tục như thế, mọi người chúng ta đều sẽ chết. ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị liền truyền âm cho chiến thương. Chiến thương, phúc thiên ma thánh này làm sao mới có thể giết hắn? Chiến thương là người phệ hồn tộc, đối phó cường giả linh ma tộc tuyệt đối có kinh nghiệm đặc biệt. Phúc thiên ma thánh này hẳn là cường giả ma tộc thánh cảnh ở thời đại viễn cổ, tuy hắn bởi vì bị phong ấn vô số năm, hơn nữa vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ tu vi thấp, làm cho tu vi của hắn căn bản không thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng bằng mấy người chúng ta, căn bản giết không được hắn. xa xa, chiến thương hồi âm nói, trong thanh âm cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Ẩm Ẩm, thân thể của hắn bị trưởng lực của Phúc Thiên Ma Thánh oanh không ngừng nổ tung thành vô số xương mù, nhưng hắn không vẫn lạc, mà không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, chống đỡ Phúc Thiên Ma Thánh tiến công. Ta không tin, tuy Phúc Thiên Ma Thánh này mạnh, nhưng nhất định sẽ có biện pháp. Diệp huyền mắt lộ ra không cam lòng, đầu óc không ngừng chuyển động, hắn tuyệt không tin, mình nhiều người như vậy sẽ không có biện pháp nào. Lúc này chiến thương quỷ dị, lại hấp dẫn Phúc Thiên Ma Thánh chú ý. Khí tức thật cổ quái, dĩ nhiên cùng ma tộc ta có chút tương tự. Người này tuyệt không phải là nhân tộc, đến tột cùng là chủng tộc gì. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1866, đột phá tam trọng. Phúc thiên ma thánh lốt cục chú ý tới chiến thương, ánh mắt lấp lóe, đạo đạo ma khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành một mảnh ung dương bao phủ thiên địa, phong tỏa quanh thân chiến thương, triệt để bao phủ hắn ở trong đó. Xì xì xì, ma khí mãnh liệt, cấp tốc làm hao mòn thân thể chiến thương, càng có một luồng ý chí lang liệt cường hãn trực tiếp giáng lâm ở trong linh hồn của chiến thương. Dầm dầm dầm, tầng tầng công kích đáng sợ, không ngừng xung kích linh hồn của hắn. Cái tên này, làm sao đem đầu mâu nhắm ngay ta? Mới đầu chiến thương còn nhàn nhã nhất thời cuống lên, thân thể của hắn bị phá hỏng như thế nào đi nữa cũng sẽ không vẫn lạc, nhưng nếu linh hồn bị phá hủy, như vậy hắn liền thật sự vẫn lạc. Huyền Diệp, đối phó Phúc Thiên Ma Thánh này, biện pháp đúng là có một. Thanh âm cấp thiết của chiến thương ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang lên. Biện pháp gì? Dùng thiên hỏa. Thiên hỏa có thể thiêu đốt ma khí của linh ma tộc, đối với thân thể của bọn họ tạo thành tổn thương rất nặng, còn có lực lượng thiên lôi của tài quyết chi kiếm, cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với linh ma tộc. Thiên hỏa. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong lúc phòng ngự, hắn bỗng dưng bắn ra một đạo vô tận dung hỏa, đánh về Phúc Thiên Ma Thánh. Ở một tiếng, lực lượng hỏa diễm đáng sợ, trực tiếp nổ tung ở bên ngoài thân Phúc Thiên Ma Thánh. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Huyền lập tức liền nhìn thấy Vô tận dung hòa của hắn trực tiếp nổ ra bộ phận ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh, đốt đến trên người nó, nhưng rất nhanh lại bị Phúc Thiên Ma Thánh thả ra ma khí dập tắt. Hừ, muốn dùng thiên hỏa đánh giết bản ma thánh sao? Y nghĩ là có, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản phóng thích không ra uy lực nên có của thiên hỏa. Phúc Thiên Ma Thánh hừ lạnh giơ tay, trường ấn như sóng biển tầng tầng lớp lớp, đánh bay Diệp Huyền ra ngoài, hắn phun mạnh máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Vật này cho ngươi, chiến thương do dự một chút. Trong giọng nói lộ ra một tia kiên quyết, khẽ cắn răng, đột nhiên bắn ra một viên tinh thể màu đỏ thẫm, trong nháy mắt rơi vào trong tay Diệp Huyền. Một luồng khí tức nóng rực, nhất thời từ trong tay Diệp Huyền tản ra, Diệp Huyền ngay lập tức phát hiện, vô tận dung hỏa, tử thương viêm cùng với cửu hu minh viêm trong đầu mình, tất cả đều phát sinh một luồng khát vọng, muốn thôn phệ tinh thể kia, thậm chí có chút không bị khống chế. Đây là cái gì? Diệp Huyền ngẩn ra. Đây là viêm tủy tinh, có thể tăng lên lực lượng thiên hỏa của ngươi. Viêm tủy tinh Ngươi là từ trong tay Tuyệt Âm động tiêu sở Hà lấy được. Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở Tuyệt Âm động gặp phải bộ xương màu vàng kia, đối phương từng dùng Viêm Tủy tinh hấp dẫn hắn, mà chiến thương cũng đi qua Tuyệt Âm động, chẳng lẽ nói trên người bộ xương màu vàng kia, thật có Viêm Tủy tinh này? Viêm Tủy tinh là vật liệu cấp 10 trong truyền thuyết, đến từ nơi sâu xa nhất của Địa Tâm, nắm giữ lực lượng hỏa hệ mạnh mẽ, đối với bất kỳ hỏa diễm nào cũng có năng lực tăng lên cường đại, có thể nói là hỏa hệ chí bảo. Có muốn dùng hay không? không muốn dùng liền trả lại ta. Chiến thương bị Phúc Thiên Ma Thánh áp chế, lực lượng linh hồn không ngừng cắt giảm, không khỏi lo lắng nói. Trong lòng nó ức ức không thôi, nếu như không phải hắn bị Phúc Thiên Ma Thánh áp chế không có cách nào, chỉ lát nữa là vẫn lạc, hắn làm sao cũng không muốn giao viêm tủy tinh cho Diệp Huyền, dù sao thiên hỏa của Diệp Huyền ngoại trừ có thể khắc chế Phúc Thiên Ma Thánh ra, đối với phệ hồn tộc hắn cũng có tác dụng khắc chế cực lớn a. Cái tên này, còn nói nhiều như vậy, lẽ nào cho rằng bổn tôn chủ còn hại hắn sao? Chiến thương căm giận nghĩ Không vui nói, Diệp Huyền không để ý đến chiến thương oán giận, ở bước ngoặt nguy hiểm, hắn không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dùng Vô Tận Dung Hỏa bao vây lấy viêm Tủy Tinh. Răng rắc, thời điểm Vô Tận Dung Hỏa tiếp xúc Viêm Tủy Tinh, cả viên Viêm Tủy Tinh trong nháy mắt kết ra, một luồng khí tức nóng rực từ trong Viêm Tủy Tinh bay ra ngoài, hòa vào Vô Tận Dung Hỏa. Ầm, trượt một luồng năng lượng khiến Diệp Huyền cảm thấy khiếp đảm, trong nháy mắt dâng trào, lực lượng hỏa diễm khủng bố, trong nháy mắt bao vây chặt chẽ thân thể Diệp Huyền. C. Diệp Huyền khiếp sợ phát hiện thiên phẩm long ma khải giáp trên người mình nguyên bản đã rách dưới, dĩ nhiên cấp tóc bị đốt ra từng vết rạn nứt. Sau đó bằng tốc độ kinh người nhũn dần, hóa thành trạng thái lỏng. Lực lượng hỏa diễm này quá mạnh mẽ, Diệp Huyền sợ hãi không ngớt. Hắn phát hiện lực lượng bản nguyên vô tận dung hỏa của trong đầu mình đang điên cuồng kéo lên, khí tức hỏa diễm mãnh liệt kia đốt thân thể hắn đỏ chót, một loại tâm ý đau đớn kịch liệt lan truyền ra. Diệp Huyền vội vàng thôi thúc sinh mệnh võ hồn. Dùng lực lượng sinh mệnh thoải mái nhục thân của mình. toàn bộ quá trình cực nhanh, diệp huyền liền nhìn thấy khí tức vô tận dung hỏa trong đầu của mình, không ngừng tăng vọt, màu sắc cũng càng ngày càng nhạt, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một loại hư vô, hầu như chạm không tới. lẽ nào đây mới thực sự là vô tận dung hỏa? không chờ ý nghĩ trong đầu diệp huyền hạ xuống, một loại tâm ý đói bụng cồn cao từ vô tận dung hỏa lan truyền ra, diệp huyền còn chưa kịp phản ứng, vô tận dung hỏa đột nhiên mở rộng, dĩ nhiên nuốt tử thương viêm cùng cửu u minh viêm vào. Chờ Diệp Huyền phản ứng lại đã không kịp, khí tức trên vô tận dung hỏa nhất thời tăng vọt, đồng thời mang theo một tia tâm ý mơ ảo của cửu u minh viên và tử thương viên. Trong phút chốc, tam đại hỏa diễm trong đầu Diệp Huyền dung hợp lại, hình thành một loại hỏa diễm hoàn toàn mới. Loại dung hợp này để Diệp Huyền phảng phất như nhìn thấy một sinh mệnh mới sinh ra. Vô tận dung hỏa trong đầu Diệp Huyền, tuy chỉ là một đám hỏa diễm, nhưng ở trong Diệp Huyền nhận biết, lại phảng phất như một sinh mệnh hoàn toàn mới, một loại cảm xúc không tên, như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, một tiên lĩnh ngộ này, khiến cho huyền nguyên cửu dai nhị trọng đỉnh phong trong cơ thể hắn, nóng lòng muốn thử, một loại cảm giác không chế đối với thiên địa càng mạnh hơn, hiện lên đầu óc của hắn. Vù! Thời khắc này, trên người Diệp huyền đột nhiên truyền ra một luồng gợn sóng huyền diệu khó lường, tia gợn sóng này, thậm chí che lại khí thức ma tộc của phúc thiên ma thánh thả ra ngoài, ở trong thiên địa mảnh này, phân chia ra một thế giới mới. Trường 1867, Hoàng Thiên Tháp, 1. âm một loại uy thế làm người nghẹt thở ở trong thiên địa tái hiện ra, đồng thời huyền khí trong toàn bộ thiên địa cuồng bạo. một luồng uy năng khủng bố từ trong cơ thể Diệp Huyền truyền ra, kinh thiên động địa. cái tên này hấp thu một khối viêm tủy tinh, dĩ nhiên liền đột phá cửu giai tam trọng. chiến thương ấy ngốc nhìn Diệp Huyền biến hóa, trong lòng phiền muộn hầu như muốn thổ huyết. hắn cho Diệp Huyền viêm tủy tinh, mục đích chỉ là để thiên hỏa của Diệp Huyền thăng cấp, đủ để sản sinh uy hiếp với Phúc Thiên Ma Thánh, không phải là để tu vi của Diệp Huyền tăng lên, hoàn toàn vượt qua mình à? chỉ thấy trong thiên địa, lượng lớn thiên địa huyền khí ở xung quanh cơ thể Diệp Huyền hội tụ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành dòng lũ huyền nguyên, thẩm thấu đến mỗi vị trí trong thân thể hắn. Một màn bất thình lình, khiến cho hết thảy tồn tại ở đây, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này đột phá vụ đế tam trọng. Phúc Thiên Ma Thánh cũng sửng sốt, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người dám ở dưới mình tiến công, lâm trận đột phá. Chết đi cho ta. Ánh mắt dữ tợn từ đáy mắt hắn chợt lóe lên. Phúc Thiên Ma Thánh từ trên người Diệp Huyền cảm thấy một tia uy hiếp, căn bản không chờ hắn đột phá thành công, liền một trường vũ tới Diệp Huyền. Bàn tay màu đen đi thẳng tới đỉnh đầu của Diệp Huyền. ầm, um, ma khí ngập trời, phút chốc đánh bay Diệp Huyền ra ngoài. Ma khí như uông dương, muốn phá hủy thân thể Diệp Huyền. Vô tận dung hỏa diệt. Ánh mắt của Diệp Huyền giữ tợn, thôi thúc vô tận dung hỏa trong cơ thể, ma khí ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, cấp tốc tan rã, như tuyết trắng dưới mặt trời chói chang. Trường uy tràn ngập. Khí tức trên người Diệp Huyền vẫn đang nhanh chóng kéo lên, dĩ nhiên không có một vết thương. Cái tên này lại không có chuyện gì, cái này không thể nào. Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin trường lớn hai mắt. Bản Thánh liền không tin. Dầm dầm dầm. Hắn điên cuồng ra tay, thậm chí không nhìn đám người công dương vũ. Toàn tâm toàn lực đối phó Diệp Huyền, trong phút chốc, trường ấn như ương dương bao phủ chạy trồm, triệt để nuốt hết cả người Diệp Huyền. Mảnh hư không kia, ở dưới trùng kích khủng bố triệt để nổ tung, biên giới lỗ thủng không gian từng tia lực lượng không gian không ngừng tỏa khắp, nhưng căn bản không có cách khép lại, phảng phất như bầu trời phá ta một vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể khép lại. ở trong vết nứt, ma khí vô tận tỏa ra uy thế không gì địch nổi, khí tức hủy thiên diệt địa kia khiến cho mỗi người nhận biết đều rơi vào mê man. tiêu giao, nội tâm giao nguyệt phụ đế trong nháy mắt nắm chặt, tràn ngập lo lắng, nàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng còn không tới gần hang động kia, cũng đã bị ma khí ngập trời chấn bay ra ngoài, căn bản không có cách cắp sát. Diệp thiếu hán không có sao chứ? Công kích như vậy, tiêu sao hắn có thể chịu nổi sao? Trong lòng đám người hạ vũ tôn, công dương vũ không khỏi kinh hãi. Trong đó công dương vũ mắt sáng lên, cắn răng thúc động cửu thiên huyền hồn tháp tấn công về phía phúc thiên ma thánh, nỗ lực mang đến quấy giày cho phúc thiên ma thánh. Nhân tộc bò sát, bản thánh không tìm người phiền phức, người lại còn tìm tới cửa, thực sự là tự tìm đường chết. Ánh mắt của phúc thiên ma thánh lạnh lẽo, một trường chấn bay cửu thiên huyền hồn tháp ra ngoài tiếp theo một trường vỗ vào trên người công dương vũ xì xì thân thể của công dương vũ như dưa hấu rách nát trong nháy mắt nổ tung ra từng đạo từng đạo hồn lực lần thứ hai ngưng tụ một lần nữa hóa thành ráng dấp công dương vũ chỉ là sắc mặt của hắn trắng xám khí tức trên người cực kỳ yếu ớt lảo đảo lảo đảo ô lại còn không chết đã nhiều năm như vậy cường giả của nhân tộc trong thiên hạ làm sao xuất hiện nhiều biến thái như vậy phúc thiên ma thánh không khỏi cau mày chợt trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang kết hợp hồn lực hình thành thân thể bất tử đặc biệt sao ở trước mặt bản ma thánh chỉ là trò mèo thánh ma lực diệt trong quát lạnh, phúc thiên ma thánh lần thứ hai vỗ ra một trường hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt chấn áp về phía công dương vũ công kích mạnh mẽ vẫn còn chưa tới lực lượng kinh khủng kia cũng đã lan truyền đến trong cơ thể công dương vũ trong chớp mắt công dương vũ cảm giác mình phảng phất như một con run dế ngước nhìn thần long mỗi tế bào thân thể đều truyền ra khí tức hoảng sợ run rẩy có loại ảo giác biến thành cho bụi Đây chính là lực lượng thánh cảnh sao, thật đáng sợ. Nếu đón thêm một chiêu như thế, coi như lão phu nắm giữ bất tử hồn thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng công dương vũ sợ hãi không ngớt. Bất tử hồn thể của hắn là dựa vào hồn lực mạnh mẽ, kết hợp tử minh hồ tử minh chi lực ngưỡng tụ thành một loại bí thuật nghịch thiên. Trên căn bản chỉ cần hồn lực bất tận, mình sẽ không vẫn lạc. Công dương vũ nghĩ mình dựa dẫm vào một chiêu này đủ để ngạo khiếu thiên huyền đại lục, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu buồn cười. Tuy bất tử hồn thể vô địch, nhưng cũng chỉ là ở trong cường giả vũ đế, thật gặp phải cường giả vượt qua vũ đế, loại lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả kia, đủ để hủy diệt hồn lực kể cả nhục thân của hắn, Cửu thiên huyền hồn tháp, bước ngoặt nguy hiểm, công dương vũ chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng gào thét, đem hết toàn lực thôi thúc thần đô Chí bảo, ngăn cản ở trước mặt mình, còn có thể ngăn trở phúc thiên ma thánh giết chết hay không, hắn cũng chỉ ngay theo mệnh trời, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ầ uhm. Ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh đánh về Diệp Huyền, trong phút chốc nổ tung ra, cả người Diệp Huyền tỏa ra khí thế ngập trời, ánh mắt của hắn nóng ánh, giống như thần linh, cong ngón tay búng một cái, một vệt hỏa diễm linh động hư vô, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phúc Thiên Ma Thánh. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền đã hoàn thành thăng cấp, đột phá đến cửu giai tam trọng. Trong thiên địa, hỏa diễm chưa rơi vào trên người Phúc Thiên Ma Thánh, một luồng lực lượng nóng rực phá hoại đã trong nháy mắt tràn vào cơ thể hắn. Đốt cháy ma khí bên ngoài thân không còn một mống. Phúc thiên ma thánh giật này cả mình, cũng không kịp nhớ động thủ với công dương vũ, liền tiến hành phản kích. Chỉ là lực lượng hỏa diễm này, vượt xa phúc thiên ma thánh tưởng tượng, hỏa diễm rơi vào trên người hắn. Phát sinh thanh âm xì xì, thiêu đốt thân thể của hắn ra từng vết thương trái đen, đau nhức không ngớt. chương 1868, Hoàng Thiên Tháp, 2. Đáng ghét, hỏa diễm của tiểu tử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Coi như là thiên hỏa, lấy tu vi của người này. Vì sao có thể có hỏa diễm đáng sợ như thế? Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin. tùy hắn bởi vì đoạt xá chỉ khôi phục một hai phần mười thực lực, nhưng nó nửa bước bước ra ma đế cảnh, tiến vào ma thánh cảnh, tuyệt đối không phải một vũ đế tam trọng nhân tộc có thể đối phó. Vừa nãy vẫn là người ra tay, hiện tại đến phiên bản thiếu, chỉ tay bắn ra vô tận dung hỏa, cả người Diệp Huyền thiêu đốt hỏa diễm hư vô, ánh mắt óng ánh, phảng phất như một vị thần vương dáng lâm, cả người tỏa ra khí thế khủng bố phảng phất như có thể hủy diệt bầu trời. Bao phủ Phúc Thiên Ma Thánh lại, thiên địa phá tan ra một vết rách không gian cực lớn. Sau đó, hắn nhảy tới trước một bước, vung lên trọng kiếm màu đen, Tài quyết chi kiếm chém ra, hóa thành ánh kiếm lôi đình, xé rách thiên địa, trong nháy mắt nổ xuống ở trên người Phúc Thiên Ma Thánh. Ánh kiếm mãnh liệt, dập tắt tất cả, anh ma khí bên ngoài thân Phúc Thiên Ma Thánh chia năm xẻ bảy, cuối cùng rơi vào trên người hắn, phát sinh tiếng kim thiết dao mâu leng keng. Phúc Thiên Ma Thánh rên lên một tiếng, lực lượng sấm sét của Tài quyết chi kiếm khiến cho thân thể hắn hơi tê liệt, ma nguyên trong cơ thể vận chuyển hơi ngưng lại, không khỏi lùi về sau một bước. Làm sao có khả năng? Chỉ là một vũ đế tam trọng, vì sao nắm giữ quy lực như vậy? Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin, tức giận quát: Hắn là cường giả Ma Thánh ở thời đại viễn cổ, sẽ bị một nhân tộc vũ đế đẩy lùi một bước. Dù chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyền không có mang đến cho hắn thương tổn, nhưng cũng tỏ rõ đối phương đủ có thể cùng hắn đối kháng. Nhân tộc vũ đế nho nhỏ, cho rằng đột phá tam trọng liền vô địch rồi sao? Thiên Ma Vạn Tượng. Toàn thân Phúc Thiên Ma Thánh ma khí tăng vọt, vài đạo ma khí thô to ở sau lưng hắn bay múa, như bỗng dưng thêm ra mấy cánh tay, ầm ầm vồ bắt về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, thực lực của Phúc Thiên Ma Thánh so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vừa nãy một đòn kia, đủ để giết chết Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong bình thường, lại không để Phúc Thiên Ma Thánh tổn thương chút nào. Đã như vậy, ngưng chân bí thuật, vô tận dung hỏa. Diệt. Diệp Huyền bỗng dưng vận chuyển ngưng chân bí thuật, thôi thúc cửu huyền ngạo thế quyết. Cửu truyền thánh thể bí thuật đến mức tận cùng, thời khắc sống còn, càng dung nhập lực lượng của vô tận dung hỏa và tài quyết chi kiếm. Tài quyết chi kiếm hơi tỏa sáng, từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị thần bí, đột nhiên xuất hiện ở trên thân kiếm, trên vòng trời, lôi vân phun trào, có một loại khí tức phán quyết tất cả, ở trong thiên địa này nhộn nhạo lên. Nương theo một tiếng oanh can nổ vang, một ánh chớp liên tiếp thiên địa, bỗng dưng xuất hiện ở trước tài quyết chi kiếm, lực lượng lôi hỏa mạnh mẽ trong nháy mắt vỡ ra bàn tay ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh, sau đó tầng tầng chém lên người hắn. chợt, đoàn người chỉ thấy thân thể Phúc Thiên Ma Thánh bay ra ngoài hơn vạn mét, mới ổn định thân hình, ánh chớp phun trào, ngược hắn xuất hiện một vết kiếm dài gần thước cháy đen, từ bên trong tuôn ra đạo đạo ma huyết. Thương tổn được ta, người này dĩ nhiên thương tổn được ta, đây là bí thuật gì? Phúc Thiên Ma Thánh giống to, kinh nộ không ngớt, hắn không thể nào hiểu được thực lực của Diệp Huyền vì sao lại ở trên cơ sở vốn có, lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Mạnh đến ngay cả hắn cũng có thể kích thương. Lực lượng của thiên hỏa cùng ánh chớp, quả nhiên vô cùng hữu hiệu với linh ma tộc. Một bên khác, trong lòng Diệp Huyền thở vào nhẹ nhõm, nếu có thể thương tổn được Phúc Thiên Ma Thánh, như vậy đại biểu công kích của mình đã có năng lực bổ ra phòng ngự của đối phương. Ngưng chân bí thuật tiêu hao huyền nguyên cực kỳ nhiều, qua loa phòng trừng, ta nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới mấy lần, nhất định phải nắm lấy cơ hội như vậy dành cho hắn trọng thương. Giết! Một đòn trúng đích, Diệp Huyền không chút do dự Lần thứ hai tấn công ra, như sao băng bay lượn, mang theo sóng khí ngập trời, phảng phất như chia thiên địa làm hai nửa. Tiểu tử thú nhân tộc, thật sự coi bản Ma Thánh sợ ngươi sao? Diệp Huyền hung hăng, tiến cho trong lòng Phúc Thiên Ma Thánh phẫn nộ không ngớt, trong mắt hắn tỏa ra khí tức tô bạo, đột nhiên nhắm Thiên Ma Kính phun ra một ngụm tinh huyết, tinh huyết màu đen hòa vào trong Thiên Ma Kính, trên Thiên Ma Kính lập tức phóng ra một đạo hắc mang giống như hủy diệt, cong cong cong cong vù. Thời khắc này, Thiên Ma Kính phảng phất như bị kích hoạt hắc quang lưu truyền, cổ ma chi địa ở trong đó như ẩn như hiện, như môn xuyên thấu hư không. trong nháy mắt giáng lâm ở vùng thế giới này, không gian chấn động mãnh liệt, đại địa lay động. đi chết đi! nương theo phúc thiên ma thánh gào thét, một đạo lưu quang màu đen từ trong thiên ma kính lao ra, trong nháy mắt đi tới trước người diệp huyền, lực lượng hủy diệt mãnh liệt kia, nổ nát bầu trời, khiến cho trong lòng diệp huyền dâng lên một cảm giác tử vong. nếu như bị đòn đánh này bắn trúng, diệp huyền có loại cảm giác, mình nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Thiên Tháp ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực thôi thúc Hoàng Thiên Tháp. ầm ầm hư không trực tiếp phá nát một tòa cổ tháp cực lớn hiện lên ở trong thiên địa. Cổ tháp kia hào quang vạn trượng, hỗn độn chi lực cuồn cuộn tỏa khắp, cùng lưu quang màu đen mạnh mẽ va chạm. đùng âm thanh khủng bố chấn động thiên địa, trong phút chốc toàn bộ thiên địa chấn động không ngừng, một luồng uy thế hủy diệt bầu trời, xuyên thủng vũ trụ tàn mắt ra, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài như trang giấy mỏng ở trong hư không loạn lưu nước chảy bèo trôi dưới đà kích cường liệt thiên ma kính thả ra cuột sáng màu đen trong nháy mắt phá nát diệp huyền dốc hết toàn lực thôi thúc hoàng thiên tháp chấn động mạnh một cái ầm một đạo khí tức hỗn độn đến từ hồng hoang vạn cổ bao phủ ra dọc theo hư không phá nát một đường lan về phía trước Tăng tăng nghiền nát ma khí của thiên ma kính cuối cùng ở dưới ánh mắt hoảng sợ của phúc thiên ma thánh mạnh mẽ nện ở trên thiên ma kính lực lượng của hai đại chí bảo kịch liệt va chạm. Trong thiên ma kính, của Ma Chi Địa hư ảnh lập tức bị chấn nát tan, đồng thời khí tức trên thiên ma kính cũng trong nháy mắt suy yếu, có vẻ lưu mờ ảm đạm, phảng phất như gặp phải trọng thương. Chiều 1869, chạy mất rét còn Phúc Thiên Ma Thánh điều khiển thiên ma kính, càng vô cùng chật vật, thân thể ở dưới trùng kích trong nháy mắt nổ tung, phốc phốc phốc, các người thân thể đều phun máu tươi tung té cả người bay ngược ra ngoài, kinh mạch trong cơ thể triệt để đát tan. Trong ánh mắt hắn có một tia kinh hãi cùng hoảng sợ này đến tột cùng là bảo vật gì? Vì sao kinh khủng như thế? Ngay cả trí bảo linh ma tộc cũng gặp phải trọng thương. Trong lòng hắn bay lên hối hận mãnh liệt. Nếu như sớm biết bảo tháp kia đáng sợ như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng thiên ma kính đi mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao thiên ma kính không chỉ là một bảo vật, càng là không gian thánh khí quan hệ đến linh ma tộc hắn có thể lần thứ hai ráng lâm nhân gian hay không. Uy lực của hoang thiên tháp dĩ nhiên mạnh như thế. Diệp Huyền cũng bị uy lực của hoang thiên tháp làm cho cả kinh. đã như vậy, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Lần thứ hai khóa chặt phúc thiên ma thánh, đột nhiên thối thúc hoang thiên thác. Một luồng hoang cổ tâm ý cuộn cuộn bốc lên, chấn hư không nát tan, như khai thiên tích địa, trong nháy mắt giáng lâm đến đỉnh đầu của phúc thiên ma thánh. Không được, lại ăn một đòn, bản thánh nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say. Phúc thiên ma thánh tinh hãi đến biến sắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cắn ra một cái, vội vàng thu hồi thiên ma kính, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen Chồng nhảy mắt xuất hiện ở bên người Long Chiến. Đi theo ta. Một tay tóm lấy Long Chiến, thân hình Phúc Thiên Ma Thánh loáng một cái. Liền muốn trốn vào hư không? Muốn đi, đứng lại cho ta. Toàn thân Diệp Huyền chảy ra mồ hôi lạnh. Cật lực dẫn dắt Hoang Thiên Tháp thả ra khí thế khủng bố, đánh về phía Phúc Thiên Ma Thánh. Hừ, nếu không phải bản ma thánh tu vi mới khôi phục hai ba phần mười. Hơn nữa vùng thế giới này quy tắc có khuyết thiếu, dẫn đến uy lực của bản ma thánh vung không ra. Bản ma thánh sao lại sợ ngươi? Ngươi chờ cho bản ma thánh, sớm muộn gì cũng có một ngày. Đại quân của linh ma tộc ta sẽ dáng lâm mảnh đại lục này, đến lúc đó bản ma thánh sẽ chém ngươi thành môn mảnh. Âm ầm gầm lên vang vọng thiên địa, Phúc Thiên Ma Thánh trốn vào hư không, đột nhiên lướt qua một đạo quy tắc không gian kỳ dị, phảng phất như vượt lên trên thế giới này, tiếp theo tất cả khí tức biến mất, Diệp Huyền đã triệt để không cảm ứng được khí tức của Phúc Thiên Ma Thánh. Ầm, khí tức đáng sợ của Hoang Thiên Tháp chấn động ở trong hư không, trực đánh vào nơi sâu xa của không gian loạn lưu. Sau đó tùy theo chậm rãi tiêu tan, Phúc Thiên Ma Thánh lại chạy trốn. Đám người còn sót lại đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo một loại cảm giác sống sót sau tai nạn xuất hiện ở trong đầu mỗi người. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Cường giả linh ma tộc dĩ nhiên đào tẩu. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta sống sót. Từng thanh âm kinh hỉ vang lên, không ít cường giả sống sót, tất cả đều khóe mắt rưng rưng, cả người kích động run dày. duy nhất không có cảm thấy vui mừng. Chính là Bạch Cốt Pháp Vương cùng hơn 10 thành viên chất pháp điện trước còn ở dưới Long Chiến dẫn dắt điên cuồng đuổi giết cường giả các thế lực lớn. Phúc Thiên Ba Thánh rời đi, chỉ cứu Long Chiến điện chủ, còn thành viên chất pháp điện khác lại không mang đi, tất cả đều ở lại nơi này. Bọn họ đều sợ hãi nhìn đám người công dương vũ xung quanh, trong lòng sản sinh sợ hãi cùng hối hận. Bạch Cốt Pháp Vương không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không, muốn trốn khỏi nơi đây. Ngay cả điện chủ cũng đào tàu, hắn là Pháp Vương ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết thế nhưng cường giả các thế lực lớn ở đây sau sẽ cho hắn đào tẩu trong phút chốc hết thảy cường giả sống sót đều ra tay chặn hết thảy thành viên của chấp pháp điện ở trong hư không chấp pháp điện dĩ nhiên cùng vu lượng sơn cùng với cường giả linh ma tộc cấu kết hành vi đệ tiện như vậy bọn họ nhất định phải biết rõ tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì một bên khác sau khi phúc thiên ma thánh trốn trong lòng diệp huyền buông lòng hoàng thiên tháp trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng đi vào mi tâm của hắn vừa nãy hắn thôi thúc hoàng thiên tháp cũng đã đạt đến cực hạn, lại để hắn tiếp tục thôi thúc một lần, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Huyền mới vừa thu hồi Hoang Thiên Tháp, một cảm giác đau nhức mãnh liệt liền từ linh hồn của hắn lan truyền ra. Loại đau nhức này, sâu tận xương tủy, khiến cho hắn không tự chủ được kêu thảm một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát linh hồn đều đang run rẩy. Xì xì, thân thể hắn bỗng dừng nứt ra vô số vết thương, từ bên trong phun ra từng tia từng tia máu tươi. Đau đớn mãnh liệt, khiến cho sắc mặt Diệp Huyền nhăn nhó, cả người co giật. Căn cứ lão giả dâu tím lúc trước từng nói, Diệp Huyền nhất định phải đột phá thánh cảnh mới có thể chân chính điều khiển Hoang Thiên Tháp, thế nhưng vừa nãy sau khi hắn đột phá Vũ Đế tam trọng, mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ có thể phóng thích Hoang Thiên Tháp ra, lúc này mới ở bước ngoặt nguy hiểm dùng Hoang Thiên Tháp, nhưng trên thực tế bản chất lực lượng của hắn cũng không đủ hoàn toàn thôi thúc Hoang Thiên Tháp, bởi vậy trong tiêu hao kịch liệt, thân thể Diệp Huyền ngay lập tức sản sinh phản vệ, hậu quả mạnh mẽ thôi thúc Hoang Thiên Tháp, chính là thân thể của hắn hầu như gần kề tan vỡ ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng, hầu như chia năm sẽ bảy. Hả? Cách đó không xa. Chiến thương thấy cảnh này, ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra một tia âm lãnh. thân hình lặng yên không một tiếng động tới gần Diệp Huyền. Các hạ muốn làm gì? Lúc này một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Công Dương Vũ bị thương nặng, thòi thóp cật lực đi tới trước mặt Chiến Thương, đỉnh đầu hắn trôi nổi cửu thiên huyền hồn tháp, lạnh lùng nhìn Chiến Thương. Tuy khí tức trên người hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt kiên nghị, không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần chiến thương có chút dị động, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay. Loạch xoạch thần giao hồn đế cùng thiên thương hồn đế, lúc này cũng tới bên người công dương vũ, tương tự lạnh lùng nhìn chiến thương. Hai người cả người tràn huyết, nơi sâu xa của con ngươi mang theo vẻ bi thương. Lần này thần đô phái ra năm tên cường giả, cuối cùng chỉ có ba người bọn họ còn sống, mà man hoang hồn đế cùng lưu tinh hồn đế, là chết ở trong tay phúc thiên ma thánh. chương 1870, huyền vực chấn động 1, khạc khạc, không có gì. Bổn tôn chủ thấy Huyền Diệp hắn thống khổ như vậy, muốn đi lên xem một chút có cái gì có thể hỗ trợ hay không. Còn người của chiến thương đảo một vòng, lúng túng nở nụ cười. Hiện tại hắn cũng bị thương nặng, bản thân khó bảo toàn, không muốn cùng đám người công dương vũ xung đột a. Xem ra muốn đánh giết tiểu tử kia, chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội. Chiến thương lui lại một ít, lúc này hấp thu ma khí còn sót lại trong thiên địa, cùng với linh hồn rất nhiều cường giả chết đi tản mát ở trong hư không, chứa trị thương thế trên người. Diệp Huyền Gia Nguyệt Phũ Đế kéo thân thể vết thương đầy rẫy, lo lắng đi tới bên người Diệp Huyền. Ta không có chuyện gì. Diệp Huyền cắn răng, chán nổi gân xanh, điên cuồng vận chuyển sinh mệnh võ hồn, lực lượng sinh mệnh nồng nặc như cam lộ rơi ra, chứ trị đau đớn trên người, bao quát linh hồn bị hao tổn cũng chậm rãi khép lại. Hồi lâu sau, Diệp Huyền mới từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Mạnh mẽ thu thúc hoàng thiên tháp, tác dụng phụ thực sự quá thống khổ. May mắn chính là, cuối cùng phúc thiên ma thánh vẫn bị dọa sợ chạy đi. Bằng không ai thắng ai thua, vẫn đúng là rất khó nói. Lúc này trong hư không, mỗi người đều cấp thiết trị liệu thương thế trên người. Trước trong quá trình đối kháng với phúc thiên ma thánh, mỗi người đều bị thương nặng, người bình yên vô sự hầu như một cũng không có. Đi, đám người bạch cốt pháp vương bị rất nhiều cường giả vây lại ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua một tia tàn nhẫn, bắt đầu không muốn sống phá phòng vây. Hắn biết rõ, một khi chờ mọi người ở đây thương thế khép lại, hắn lại muốn chạy trốn cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Hơn bởi tên cường giả còn sót lại của chấp pháp điện, ở dưới sự hướng dẫn của hắn dồn dập mở một đường máu. Lưu bọn họ lại, cường giả các thế lực lớn từng cái từng cái lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng, nếu thật để đám người Bạch Cốt Pháp Vương chạy thoát, vậy bọn họ liền không cần lăn lộn. Ở rất nhiều cường giả liên thủ, thành viên chấp pháp điện từng cái từng cái bị đánh cho trọng thương, dồn dập thổ huyết bay ngược. Ầm ầm. Trong đó đỉnh đầu của Bạch Cốt Pháp Vương trồi nổi một bộ xương võ hồn, toàn thân trải rộng một tầng áo giáp bạch cốt không cần mệnh điên cuồng ra tay. Trước ở trong chiến đấu, Bạch Cốt Pháp Vương bị thương nhẹ nhất, dưới điên cuồng ra tay, mọi người dĩ nhiên có chút khó có thể chặn lại, càng bị hắn mở một đường máu. Mắt thấy Bạch Cốt Pháp Vương muốn chạy ra mọi người vây quanh, một tiếng hư lạnh đột nhiên vang lên, Diệp Huyền xuất hiện ở trước người Bạch Cốt Pháp Vương, một trường vồ bắt tới. Bạch Cốt Pháp Vương kinh hãi, trong con người lướt qua vẻ giữ tợn, quát chói tay một tiếng, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có điên cuồng thiêu đốt tình huyết của mình. Hắn biết mình một khi bị Diệp Huyền bắt, lại muốn chạy trốn là chuyện không thể. Hừ, vô tương hồn quyết. Trong con ngươi của Diệp Huyền lộ ra một tia xem thường, hai mắt lưu chuyển hồn quang, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của Bạch Cốt Pháp Vương. Siêu hồn. Sau khi đột phá cửu giai tam trọng, tu vi hồn lực của Diệp Huyền cũng được tăng lên cực lớn, hồn lực cửu giai hậu kỳ mạnh mẽ quét ngang tất cả, trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của Bạch Cốt Pháp Vương, tìm tòi tin tức trong linh hồn của hắn. Diệp Huyền sư hồn thuật lập tức xúc động linh hồn phong ấn trong đầu bạch cốt pháp vương, vù, linh hồn phong ấn lướt qua ánh sáng mông lung. Một luồng lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, nỗ lực chống đỡ Diệp Huyền xâm lấn, phá. Hồn lực cửu giai hậu kỳ của Diệp Huyền biến thảo thành một mũi nhọn xoay tròn, phù một tiếng liền đâm thủng linh hồn phong ấn trong đầu bạch cốt pháp vương, cấp tốc tiến vào linh hồn của hắn. Lấy tu vi hồn lực của Diệp Huyền hiện tại, cực nhỏ có linh hồn phong ấn hắn không phá được, chỉ là linh hồn phong ấn vừa vỡ. Linh hồn của Bạch Cốt Pháp Vương bắt đầu chấn động kịch liệt, phù một tiếng chủ động tự bạo, hóa thành hư vô, lại tự bạo. Diệp Huyền lắc đầu một cái, vừa nãy sư hồn ngắn ngủi như vậy, Diệp Huyền đã chiếm được không ít tin tức, khiến cho hắn nghi hoặc chính là, ngay cả Bạch Cốt Pháp Vương, dĩ nhiên cũng không biết người sau lưng của Long Chiến đến tuyệt cùng là ai. Có điều Diệp Huyền đúng là được một tin tức trong lòng hắn xác minh đã lâu, không nghĩ tới hỗn loạn chi thành đấu vũ hội hội trưởng, dĩ nhiên chính là chấp pháp điện điện chủ Long Chiến chẳng trách hỗn loạn chi thành có thể sừng sững thiên huyền đại lục lâu như vậy trước sau đều chưa từng bị thánh thành hủy diệt kỳ thực sớm ở trước đó diệp huyền cũng đã có suy đoán này hỗn loạn chi thành có thể đối kháng thánh thành thành một chỗ cực kỳ đặc thù của thiên huyền đại lục hoàn toàn là bởi vì gần vạn năm trước vị cường giả để thánh thành không thể làm gì chỉ có thể mặc cho phát triển kia gây ra nhóm cường giả này thật giống như hắc long cung phách thiên hùng chủ năm đó một mình thành lập một thế lực lớn khiến cho thánh thành cũng vì đó kiêng kỵ thế nhưng vạn năm qua đi hỗn loạn chi thành bây giờ từ lâu không có cường giảng nghịch thiên như vậy hơn nữa ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành diệp huyền cũng cảm thấy không có thể có thực lực đối kháng thánh thành nhưng hỗn loạn chi thành một mực sống sót vẫn là trung tâm của các tội phạm truy đã tụ tập lúc trước diệp huyền liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc sau đó ở trong bảo khố của đấu vũ hội nhìn thấy long ma khải giáp trong lòng diệp huyền nghi ngờ càng nặng bây giờ sư hồn bạch cốt pháp vương diệp huyền rốt cục hiểu rõ ra nguyên lai like cái gọi là đấu vũ hội Vốn là thế lực của Thánh Thành chấp pháp điện ở hỗn loạn chi thành một tay thành lập. Chẳng trách năm đó chấp pháp điện phó điện chủ Từ Đao Vũ Đế, vẻn vẹn là một tên vũ đế nhị trọng, nhưng có thể ở dưới sự đuổi giết của chấp pháp điện chạy ra huyền vực, đồng thời gia nhập hỗn loạn chi thành đấu vũ hội, đảm nhiệm đệ nhất phó hội trưởng. Như thế xem ra, năm đó sự tình của Từ Đao Vũ Đế, vốn là chấp pháp điện diễn xuất một tuồng kịch mà thôi. Năm đó mình liền cảm thấy hết sức kỳ quái, lấy chấp pháp điện mạnh mẽ, làm sao ngay cả một tên phó điện chủ nhị trọng cũng không thể bắt. Nếu như chỉ là bởi vì từ đao vũ đến nắm giữ hư mạc võ hồn, vậy cũng quá quỷ dị. Nguyên lai like tất cả những thứ này, vốn là chấp pháp điện một tay bày ra. Nếu là như vậy, tất cả liền nói xôi được. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, trường 1871, huyền vực chấn động, hai Hỗn loạn chi thành, vốn là thánh thành cố ý mặc kệ, không tiến hành vây quét. Bởi vì thánh thành sớm đã phái chấp pháp điện, ở trong bóng tối thành lập đấu vũ hội, không chế tài nguyên trong hỗn loạn chi thành, rất có thể, sinh tử điện kia cũng là thánh thành một tay thành lập. Thánh thành này cùng chất pháp điện, tính toán thật sâu a. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lại. Sau khi sống lại, theo hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Đối với hành động của thánh thành hiện nay, không khỏi cảm thấy một tia hồi hộp. Hồ. Đi khắp toàn bộ thiên huyền đại lục, tuy có thể thấy được thánh thành ở trong bóng tối bố trí từng kế hoạch. Thánh thành làm như thế, mục đích đến tột cùng là cái gì? Trong lòng Diệp Huyền càng nghĩ, càng cảm thấy khiếp sợ. Huyền Diệp các chủ, lần này đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Bằng không chúng ta chắc chắn đều sẽ vẫn lạc. ta không nghĩ tới, chất pháp điện lại sẽ cùng vô lượng sơn cầu kết, mà nghiêm vương sơn chủ, càng là cường giả dị tộc đoạt xá. Chuyện này, chúng ta chắc chắn đang báo thánh thành, nhất định phải tra ra chân tướng. Nếu lần này không có huyền diệp các chủ, sợ là chúng ta không một người có thể may mắn thoát khỏi. Không lâu lắm thương thế trên người cường giả các thế lực lớn được chữa trị, dồn dập đi tới trước mặt diệp huyền, chắp tay cảm tạ. Huyền quang các tiến công vô lượng sơn, việc lớn biết bao. Dẫn tới cường giả đếm không xòe. Thế nhưng bây giờ, chỉ còn dư lại ít ỏi, lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả đình phong của các thế lực lớn. chư vị, nếu như không phải huyền quang các ta, chư vị cũng chưa chắc sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Diệp huyền lắc đầu một cái. Huyền diệp các chủ nói nơi nào, vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ là cường giả dị tộc đoạt xá. Hơn nữa vô lượng sơn cùng chấp pháp điện dĩ nhiên có cấu kết. Nếu như không phải huyền diệp các chủ vạch trần bọn họ, chúng ta bị giấu kín, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Việc này, chiến vương môn ta nhất định sẽ đăng báo Thánh Thành, đòi cái công đạo. Không sai, Sích Nguyệt Tông ta, cũng nhất định sẽ báo cáo Tông Chủ, về phía Thánh Thành lấy lại công đạo. Ở đây cường giả của chiến vương môn cùng Sích Nguyệt Tông đều lớn tiếng quát lên. Chất pháp điện, chính là Thánh Thành quản hạt, xảy ra chuyện như vậy, Thánh Thành khó thoát trách nhiệm. Lúc này cường giả các thế lực lớn, mang theo lòng vẫn còn sợ hãi, dồn dập tàn đi. Chuyện nơi đây, bọn họ nhất định phải ngay lập tức thông bẩm Tông Môn. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi càn quét Vô Lượng Sơn một phen, Diệp Huyền mang theo đám người giao Nguyệt Vũ Đế cũng rời đi nơi đây. Bọn họ không có trở lại Thiên Vẫn Thành, mà trực tiếp đi tới Huyền vực Lục Trọng, vị trí của Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần cũng thế lực đứng đầu Huyền vực, ở đây có thể ngay lập tức được tin tức của Thánh Thành. Sau một ngày, ở Vô Lượng Sơn phát sinh tất cả, lập tức như một cơn gió, truyền bá ra toàn bộ Huyền vực, trong lúc nhất thời, Huyền vực chấn động, các thế lực lớn đều khẩn cấp triệu tập cường giả các tông. Các ngươi có nghe nói không? Gần đây Huyền Quang Các ở Huyền vực Lục Trọng nhồn nháo trực tiếp tiến công Vô Lượng Sơn, kết quả phát hiện một bí mật kinh thiên, Vô Lượng Sơn nghiêm Vương Sơn chủ là cường giả Linh Ma tộc đoạt xá. Nghe nói cường giả Linh Ma tộc kia chính là viễn cổ Ma Thánh, tương đương với cường giả Thánh cảnh của nhân loại. Chuyện này ta cũng nghe nói, không chỉ như vậy, nghe nói lần này Huyền Quang Các tiến công Vô Lượng Sơn, còn đưa tới thần đồ cùng cường giả chấp pháp điện, mà chấp pháp điện Long chiến điện chủ càng cùng cường giả dị tộc có cấu kết, quá khó mà tin nổi. Đường đường chấp pháp điện, dĩ nhiên sẽ làm ra sự tình như thế, chỉ là không biết, những tin tức này thật hay không. Chẳng lẽ còn có giả sao, lúc đó ngoại trừ huyền quang các cùng thần đô gia, còn có cường giả của rất nhiều thế lực khác cũng ở hiện trường, bào quát chiến vương môn cùng xích nguyệt tông một trong bảy đại tông môn hiện tại chuyện này, đã ở huyên vực truyền ra, các thế lực lớn, đều chuẩn bị về phía Thánh Thành tìm một công đạo. Đúng, hơn nữa ta còn nghe nói, năm đó Đông Lăng hạ ra diệt môn, chính là vô lượng sơn liên thủ với chấp pháp điện gây nên. Từng tin tức truyền bá ra, toàn bộ huyền vực đều vì thế mà chấn động. Cường giả dị tộc thánh thành chỉ là tin tức này cũng đủ để cho toàn bộ huyền vực choáng váng. Đồng thời huyền quang các mạnh mẽ cũng khiến tất cả mọi người đều âm thầm hoảng sợ, danh tiếng ở huyền vực triệt để khai hỏa. Cường giả dị tộc lẫn vào cao tầng của thế lực nhân tộc, đồng thời có chấp pháp điện tham dự. Tin tức này vừa ra, lòng người băng hoàng, các thế lực lớn rồn rập tìm thánh thành yêu cầu điều tra rõ chân tướng, đối mặt dư luận mạnh mẽ. Thánh Thành không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách. Toàn bộ huyền vực rất nhiều thế lực đều ngóng trong đàm phán, chờ đợi tin tức của Thánh Thành. Sau một ngày, Thánh Thành lên tiếng, biểu thị việc này bọn họ đã tra rõ, vô lượng sơn cùng chất pháp điện cấu kết. Trong bóng tối lấy danh nghĩa Thánh Thành, làm ra rất nhiều sự tình thương thiên hại lý, Thánh Thành khó tránh tội lỗi. Vì thế, chủ quản chất pháp điện Thánh Thành đệ nhất Phó Thánh Chủ Long Đạo Nhân, bị trừng phạt nghiêm khắc, cũng hạn trong vòng một tháng, nói rõ tình huống bằng không tước đi chức vị đệ nhất phó thánh chủ. Ngoài ra, thánh thành ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục truy nã Long Chiến Điện Chủ, hết thảy người cung cấp tin tức của Long Chiến Điện Chủ, hoặc bắt, đều sẽ thu được thánh thành đại lực ngợi khen. Đồng thời, thánh thành toàn diện tìm tòi vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ, tuyệt không để bất kỳ dị tộc nào ở Thiên Huyền Đại Lục ngang ngược. Thánh thành làm thế lực lãnh tụ nhân tộc quản lý huyền vực, tuyệt không cho phép bất kỳ thế lực nào phá hoại đại lục hòa bình, bất kỳ thế lực nào muốn ở huyền vực gây sóng gió, làm rằng làm bậy chắc chắn chịu đến thánh thành trừng phạt nghiêm khắc. Câu nói sau cùng, Thánh Thành nói vô cùng nghiêm khắc, không ít người đều đăm chiêu, đưa mắt nhìn sang Huyền Quang Các. Ý tứ của Thánh Thành, lẽ nào là chỉ Huyền Quang Các? Bất kể như thế nào, sự kiện lần này qua đi, danh tiếng của Huyền Quang Các triệt để khai hỏa ở Huyền vực, trở thành thế lực đáng sợ không thể coi thường ở Huyền vực. Mà sự tích Huyền Quang Các các chủ Huyền Diệp dốc sức đối kháng linh ma tộc Phúc Thiên Ma Thánh, cũng ở trong các thế lực lớn, cấp tốc truyền tụng. Chương 1872 Uyên ma tộc, thánh thành, nơi sâu xa của một tòa phủ đệ cổ xưa. Hư, xem hai người các ngươi làm ra chuyện tốt, ngay cả chuyện nhỏ như thế này, cũng xử lý không tốt, hiện tại hại bản tọa vô cùng bị động. Một lão già ánh mắt ác liệt, nhìn hư không phía trước, sắc mặt âm trầm, bất mãn quát lên. Phò Thánh chủ đại nhân, chuyện này, chúng ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, không chỉ thần đâu nhúng tay, hơn nữa ngay cả huyền quang các kia, cũng mạnh đến mức độ này. Một cường giả sắc mặt ngâm đen, giữ tận mở miệng. Chính là chấp pháp điện điện chủ Long Chiến. Hừ, nói như vậy, là bản tọa sai rồi. Lão giả kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thuộc hạ không phải ý này. Long Chiến cúi đầu, không dám nhiều lời. Được rồi, Long Đạo Nhân, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, ngay cả bản ma thánh cũng không nghĩ tới. Tiểu tử nhân loại của huyền quang các kia sẽ mạnh đến mức độ này. Ở thời đại như vậy, nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế. Thật là làm cho bản thánh ngoại ý muốn. Một thanh âm trầm thấp vang lên Từ trong không gian kỳ dị, đi ra một bóng người bao phủ ma khí ngập trời, chính là Phúc Thiên Ma Thánh. Nghe được Phúc Thiên Ma Thánh cũng nói như vậy, lòng đạo nhân nhất thời hơi nhướng mày nói. Lẽ nào huyền diệt kia, thật sự cường đại như vậy? Phúc Thiên Ma Thánh trầm giọng nói. Thực lực của hắn, nhiều nhất là vượt qua cửu dai tam trọng đỉnh phong, cách thánh cảnh còn có một chút khoảng cách. Như người này cường ở hắn có một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ, có thể khắc chế ma khí của bản ma thánh hơn nữa. Nói tới chỗ này... Ngũ khí của Phúc Thiên Ma Thánh dừng lại. Người này nắm giữ một bảo vật cực kỳ đáng sợ, có thể mạnh mẽ chống đỡ linh ma tộc Chí Bảo Thiên Ma Kính. Thiên Ma Kính quan hệ cường giả bộ tộc ta có thể thoát vây hay không? Bản Thánh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chí Bảo có thể đối kháng Thiên Ma Kính. Ánh mắt của Long Đạo Nhân lóe lên, hơi chầm tư, cuối cùng hắn lắc đầu nói. Thôi, chuyện lần này, tuy các người bại lộ, nhưng cũng chưa chắc không phải một việc xấu. Hiện tại các thế lực lớn huyền vực đều muốn tìm ra chân tướng. Hừ! Chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội lần này. Đáng tiếc chính là, đế sư cùng kim diện dĩ nhiên chết ở vô lượng sơn, bất quá hai người bọn hắn cũng không đủ quan trọng. Long đạo nhân khẽ lắc đầu, trên người tản mát ra một luồng khí tức kinh người, không gian chung quanh, ở ngoài thân thể hắn không ngừng tiêu tan. Phúc Thiên ma Thánh, người cùng Long chiến tạm thời ở phủ đệ ta tu luyện khôi phục, hai người các ngươi ẩn trốn ở chỗ này. Bất luận người nào cũng sẽ không phát hiện được tung tích của các ngươi. còn có, bản tọa muốn biết, người còn bao lâu mới có thể mở ra đường nối không gian của thiên ma kính. Phúc thiên ma thánh trầm giọng nói, ta đã hoàn toàn tế luyện thiên ma kính. Trước mà huyết hồn đế đã tụ tập lực lượng không gian của thiên ma kính thất thất bát bát. Không bao lâu nữa, bản thánh liền có thể chân chính mở ra đường hầm không gian trong thiên ma kính. Như vậy là tốt rồi. Xem ra bản tọa cũng nhất định phải dành thời gian. Chỉ cần thần công của bản tọa đại thành, thiên hạ này bản tọa sẽ sợ ai. Ánh mắt của Long đạo nhân lạnh lẽo, cấp tốc hòa vào hư không không thấy. Vùng không gian này lập tức rơi vào trong yên tĩnh, Nguyệt Thần Cung. Diệp Huyền đi tới Nguyệt Thần Cung, cũng không để ý tới ngoại giới thế sự, mà ngay lập tức toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Dẫn đạo thuật vận chuyển, Diệp Huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong thiên địa, từng tia từng tia lực lượng kỳ dị ở ngoài thân thể hắn lưu chuyển, cấp tốc bổ dưỡng linh hồn trong đầu hắn. Đồng thời sinh mệnh võ hồn cũng không ngừng chập chờn, đạo đạo lực lượng sinh mệnh ôn hòa, làm cho linh hồn của Diệp Huyền không ngừng tỏa ra hào quang rạng rỡ, có một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Sau 3 ngày, Diệp Huyền dừng lại tu luyện dẫn đạo thuật, mở mắt ra, cuối cùng cũng coi như bù đắp lại linh hồn bị hao tổn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, linh hồn cảm giác no đủ thư thích. Trước mạnh mẽ thôi thúc hoang thiên tháp, đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn thương rất lớn. Mấy ngày nay, Diệp Huyền không hề làm gì cả, chỉ chữa trị linh hồn của mình, rốt cục chữa trị hoàn tất, khiến Diệp Huyền bất ngờ chính là ngoại trừ tổn thương linh hồn tu bổ hoàn hảo, lực lượng linh hồn của hắn so với trước dĩ nhiên có tăng lên cực lớn. Lẽ nào chữa trị linh hồn bị hao tổn, còn có thể đối với lực lượng linh hồn tăng lên sao? Diệp Huyền cười khổ không được. Sau đó, Diệp Huyền củng cố tu vi tam trọng một hồi, đồng thời phương diện khác, cũng nhất nhất tiến hành tăng lên. Trận chiến đấu này, đối với Diệp Huyền cảm xúc cực sâu, đặc biệt cùng Phúc Thiên Ma Thánh tranh tải, loại cảm giác ở phương diện quy tắc, đối phương hoàn toàn ngự trị trên mình kia, cũng làm cho Diệp Huyền có thu hoạch rất lớn. Ừm, đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận rung động trong hoang thiên tháp truyền ra một luồng lực hấp dẫn diệp huyền hơi suy nghĩ linh hồn trong nháy mắt đi đến hoang cổ chi tâm tử khấu tiền bối người gọi ta trong thế giới hoang thiên tháp tử khấu tôn giả yên tĩnh tọa ở trong đại điện lực lượng linh hồn của ngươi nhanh như vậy liền chữa trị hắn cảm thụ hoang cổ chi tâm dâng trào lực lượng linh hồn không khỏi kinh ngạc nói nhờ có tử khấu tiền bối truyền thụ dẫn đạo thuật lực lượng linh hồn của ta mới có thể nhãnh như vậy liền chữa trị diệp huyền cười nói Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến cửu dai tam trọng, hơn nữa ở cảnh giới vũ đế, liền có thể thôi thúc hoang thiên tháp do chủ nhân lưu lại. từ khấu tôn giả lắc đầu một cái. Nay cùng lão hủ không có bất cứ quan hệ gì, có điều ta cảm nhận được ngươi lúc trước thôi thúc hoang thiên tháp, tự hồ có một đạo lực lượng ma khí quỷ dị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là như vậy, Diệp Huyền đầu đuôi nói ra tất cả sự tình. Linh ma tộc, nghe được Diệp Huyền trước thôi thúc hoang thiên tháp, đối phó chính là cường giả Linh ma tộc trên mặt Tử Khấu tôn giả nhất thời lộ ra một tia nghiêm túc, "Tử Khấu tiền bối, lẽ nào ngươi nghe nói qua linh ma tộc? Nếu như ta không đoán sai, linh ma tộc này hẳn là một loại uy ma." Nguyên ma?" Diệp Huyền sững sờ, lập tức nghĩ đến lúc trước ở cổ ma chi địa nhìn thấy bộ thi thể khổng lồ kia, cùng với lúc đó trong đầu hiện lên hình ảnh: "Thương 1873, hải tộc xâm lấn, trên hoang dã vô biên, vô số thiên thạch vẫn lạc, đại địa nứt toác, núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa, quỷ diệt" Nhớ lúc đó, cường giả màu đen to lớn kia từng nói, hắn chính là uyên ma ma tướng Trinh Kỳ, lẽ nào linh ma tộc kia cùng uyên ma này là một? Từ không nghĩ tới, uyên ma tộc này vẫn còn có một chi giải rác ở trên đại lục này, vẫn chưa diệt tuyệt. Từ Khấu lão giả ngưng giọng nói, "Từ Khấu tiền bối, này đến tập cùng là xảy ra chuyện gì?" Diệp Huyền nghi ngờ nói, "Uyên ma tộc là một chủng tộc cực kỳ khủng bố ở thiên giới, có thể nói đã từng là kẻ thống trị thiên giới." Từ Khấu lão giả ngưng tiếng nói, "Uyên ma tộc thực lực kinh người, trời sinh nằm giữ tu vi cực kỳ khủng bố, nhục thân bất hủ bất diệt, thế nhưng bọn hắn tính tình tàn bạo, đối với chủng tộc khác không hề có lòng thương hại, trắng trợn giết chóc, không ngừng áp bức, cuối cùng dẫn đến các tộc liên thủ đối kháng, trận chiến đó, trời long đất lở, toàn bộ thiên giới đều bạo phát chiến tranh, vốn là người các đại chủng tộc căn bản không phải đối thủ của Yên Ma tộc, nhưng bởi vì các đại chủng tộc lẫn nhau liên hợp, làm cho Yên Ma tộc không cách nào tiêu diệt, điều này cũng làm cho Toàn bộ chiến tranh kéo dài hơn vạn năm, mà ở trong vạn năm này, nhân tộc vốn không tính mạnh mẽ, lại lực lượng mới xuất hiện, không ngừng hiện ra rất nhiều cường giả, trở thành chủ lực đối kháng nguyên ma tộc, mà chủ nhân, chính là thiên tài số một của nhân tộc lúc đó, chậm rãi trở thành cường giả số một thiên giới. Nương theo chiến tranh kéo dài, yên ma tộc rốt cục vì bọn hắn ngông cuồng tự đại mà trả giá, tốc độ sinh sôi của bọn hắn vô cùng chậm, ở trong chiến tranh dài đến vạn năm, cường giả yên ma tộc càng ngày càng ít. Mà cường giả các tộc lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ở dưới các đại chủng tộc liên thủ, biên ma tộc cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Nhưng sau trận chiến đó, các đại chủng tộc khác cường giả tử thương nặng nề, toàn bộ thiên giới bị đánh chia năm xẻ bảy, sinh linh đồ thán. Chúng ta đều cho rằng biên ma tộc đã hoàn toàn chết đi, lại không nghĩ rằng, nguyên lai còn có một chi nhánh nhỏ yếu, dĩ nhiên sinh sôi ở vị diện này. Nếu như đối phương thực sự là chi nhánh biên ma tộc, như vậy thiên huyền đại lục liền phải chú ý bởi vì nguyên ba tộc bản tính cực kỳ thích giết chóc đối với bọn hắn mà nói giết chóc không có bất kỳ mục đích gì mà là một loại bản năng một khi để bọn hắn trưởng thành đối với bất luận đại lục nào đều sẽ là một hồi tai nạn cực lớn tử khấu lão giả nói ở trong đầu của diệp huyền vang vọng để diệp huyền không khỏi âm thầm hoảng sợ có điều hắn càng tò mò vẫn là tử khấu lão giả nói tới thiên giới tử khấu tiền bối võ giả đột phá vũ đế bước vào thánh cảnh lẽ nào thật sự có thể tiến vào thiên giới trong truyền thuyết Diệp Huyền nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Cái này, từ khâu lão giả ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Huyền quan tâm lại là cái này, hắn giải thích. Thiên giới, tự nhiên là tồn tại, nhưng nó chỉ là một vị diện cấp bậc càng cao hơn, có thể chịu đựng lực lượng mạnh hơn mà thôi. Ở thời đại viễn cổ, các cường giả không hẳn nhất định phải đạt đến thánh cảnh, mới có thể đi vào thiên giới. Đối với võ giả lúc đó mà nói, thiên giới xác thực là thiên đường của cường giả, có thể lấy được lực lượng mạnh hơn, lĩnh ngộ được quy tắc càng cao hơn thế nhưng nói tới chỗ này tử khấu tôn giả đột nhiên chuyển hoạt lộ ra một tia cổ quái thế nhưng cái gì cái này sao gặc gặc chờ tu vi của ngươi đến lão hủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi biết còn quá sớm tử khấu lão giả hơi có chút lung tung nói ngữ khí quái dị thật giống như có gì khó nói từ trong hoang thiên tháp đi ra diệp huyền liền từ trong miệng đám người giao nguyệt vũ đế biết động tĩnh của thánh thành vậy chờ thánh thành xử lý như thế nào đi diệp huyền cười lạnh một tiếng. Nếu như nói việc của vô lượng sơn, chỉ là chất pháp điện làm ra, hắn là làm sao cũng sẽ không tin, trong này, tất nhiên có đại nhân vật của Thánh Thành tham dự trong đó, nhưng đến cùng có người nào tham dự, liền rất khó nói. Những ngày sau đó, các thế lực lớn của huyền vực đều đặng ngẩn đầu, chờ đợi kết quả Thánh Thành xử lý. Ngày hôm đó, Diệp Huyền đang cùng mọi người thương nghị đối sách, đột nhiên, thẻ ngọc truyền tin của Diệp Huyền chấn động, hắn cầm lấy thẻ ngọc truyền tin nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khó có thể tin, kinh kêu thành tiếng. Vực cái gì Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu, làm sao? Tất cả mọi người bị cử động của Diệp Huyền dọa cho sợ hết hồn, dồn dập ngẩng đầu nhìn đến, Hải tộc đã đánh vỡ Đại Lục Bình Phong, đánh vào Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Huyền khó có thể tin mở miệng, trong con người bắn ra một tia lệ mang. Tin tức này, để mấy người giao Nguyệt Vũ Đế cũng trợn mắt ngoác mồm. Hải tộc công phá Đại Lục Bình Phong, tin tức này là thật sự sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không sai, đây là Hắc Long cung truyền đến tin tức, ba ngày trước Đại lục Bình Phong đã bị hải tộc công phá, đại quân hải tộc đã thừa cơ tiến vào đại lục. Diệp Huyền ngưng giọng nói, tuy hắn đối với chuyện này sớm có dự liệu, nhưng thực không nghĩ tới, hải tộc cử động dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Địa điểm hải tộc đổ bộ, không có lựa chọn đại lục Nam vực, mà là từ Bắc vực đổ bộ. Ta đến hỏi giò, hiện tại tình huống cụ thể ra sao? Tâm tư của đám người Diệp Huyền, đã hoàn toàn từ trước diệt vô lượng sơn rút ra, quan tâm đến hải tộc xâm lấn. Không chỉ bọn họ, sau một ngày... Toàn bộ huyền vực đều nhận được tin tức hải tộc xâm lấn, từng cái từng cái đều cực kỳ khiếp sợ. Sức ảnh hưởng của chuyện này thậm chí vượt qua huyền quang các đồ diệt vô lượng sơn. Huyền quang các cùng vô lượng sơn, thậm chí năm đó đông lăng hạ ra, cùng với chấp pháp điện tranh cãi, nói như thế nào đi nữa, cũng chỉ là sự tình nội bộ nhân loại. Thế nhưng hải tộc xâm lấn là đại sự của hai chủng tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực hàng đầu của huyền vực dồn dập phái cường giả đi tới đại lục Bắc vực, tìm hiểu tình huống. Diệp Huyền cũng nốt cục được tin tức của Hắc Long Cung. Lần này Hải Tộc sai phái ra binh lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có, có chút binh lực, thậm chí ngay cả Hắc Long Cung cũng chưa từng thấy. Đồng thời Hải Tộc còn sai phái ra vô số thâm hải cự thú, có thể nói là một hồi cử động dốc toàn bộ lực lượng. Chương 1874 Hải Tộc xâm lấn, trên hoang dã vô biên, vô số thiên thạch vẫn lạc, đại địa nứt toác, núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa, hủy diệt. Nhớ lúc đó, cường giả màu đen to lớn kia từng nói.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 thậm chí ngay cả Hắc Long cung cũng chưa từng thấy. Đồng thời hải tộc còn sai phái ra vô số thâm hải cự thú, có thể nói là một hồi cử động dốc toàn bộ lực lượng. Chương 1875, Bắc vực luân hãm, 1. Vì tìm hiểu tình huống cụ thể của hải tộc, Hắc Long cung mấy lần phái cường giả muốn đi vào trong đại quân hải tộc, kết quả tất cả đều thất bại. Một lần gần nhất, hải tộc đã sớm chuẩn bị, vài tên thám tử vụ đế của Hắc Long cung ngoại trừ một trọng thương trốn ra được, còn lại tất cả đều vẫn lạc ở trong đại quân hải tộc điều này cũng làm cho Hắc Long Cung không thể không bị ép đình chỉ tiếp tục tìm hiểu. bởi vậy truyền cho Diệp Huyền tình báo cũng không phải quá tỉ mỉ. không được, lần này Hải Tộc xâm lấn đã sớm chuẩn bị, ta phải tìm hiểu một phen. tra rõ ràng thực lực chân chính của bọn hắn. Diệp Huyền đứng lên trầm giọng nói, hắn biết rõ ba vạn năm qua Hải Tộc vẫn nỗ lực công phá Đại Lục Bình Phong, nói cách khác vì cuộc chiến tranh này Hải Tộc sớm đã chuẩn bị trí ít hơn vạn năm. hơn nữa ở vô tận Hải sinh dưỡng nghỉ ngơi nhiều năm như vậy. Hải tộc tích trữ binh lực, tuyệt đối đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Nếu như không tìm hiểu ra thực lực chân chính của hải tộc, đối với toàn bộ đại lục mà nói, chắc chắn là đại tai nạn. Mặc dù đối với Thánh Thành bất mãn nữa, nhưng mà đối mặt loại nguy cơ chủng tộc sống còn này, Diệp Huyền lập tức đỉnh chỉ kế hoạch phát triển Huyền Quang Các, chuẩn bị tìm tòi hư thực của hải tộc. Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Diệp thiếu, để ta cùng ngươi đi, còn có ta. Diệp Huyền mới vừa nói hết lời, đám người sau Nguyệt Phủ Đế, Hạ Vũ Tôn Hoàng Phù Tú Minh liền tức đứng lên đến, để Diệp Huyền một thân một mình đi, trong lòng bọn hắn tự nhiên cực kỳ không yên lòng. Không cần, các người ở huyền vực cố gắng tu luyện, ta lưu lại cho các người rất nhiều tài nguyên, ở thời điểm hiện tại, các người nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa các người cảm thấy, lấy thực lực của ta, hải tộc thật có thể lưu lại ta sao, ngược lại là mang theo các ngươi, một khi bị hải tộc phát hiện, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Diệp Huyền tự tin nói, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng, xác thực. Diệp Huyền mang theo bọn họ, so với hắn tự mình đi nguy hiểm ít hơn nhiều. Hê hey hê, hey, Huyền Diệp, không bằng để bổn tôn chủ cùng đi với ngươi. Đúng lúc này, con người của chiến thương đảo một vòng, cười nói. Hải tộc kia, bổn tôn chủ còn chưa từng thấy, cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là một chủng tộc ra sao, lại dám công khai tiến công nhân tộc các người như thế. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chiến thương, ngay lập tức biết dự định trong lòng đối phương, đối với người phệ hồn tộc mà nói, chỉ có không ngừng hấp thu linh hồn mới có thể tăng lên tu vi, mà ở Nguyệt Thần cung, bị mình nhìn, chiến thương căn bản không cách nào ra tay với cường giả nhân tộc, liền đặt mục tiêu ở trên người hải tộc. Cuối cùng trải qua thương nghị, Diệp Huyền cùng Chiến Thương trước đi tìm hiểu hư thực của hải tộc, mà đám người giao Nguyệt phụ đế thì ở lại Nguyệt Thần cung tiếp tục tu luyện, nỗ lực tăng cao thực lực. Sau khi thương nghị thỏa đáng, lúc này Diệp Huyền cùng Chiến Thương phá tan hư không, bay vút về phía Đại Lục Bắc vực. Vèo vèo, trong không gian huyền vực, hai đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua. Từ khi đột phá cửu giai tam trọng, Diệp Huyền đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Hai người tốc độ nhanh chóng biết bao, lướt nhanh như gió, hư không loạn lưu cấp tốc rút lui. Chiến Thương có ý định cùng Diệp Huyền tranh tài tốc độ, dốc hết sức, nhanh chóng qua lại. Chỉ là làm hắn bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn, Diệp Huyền cũng không nhanh không chậm, một chút cũng không bị hắn bỏ lại đằng sau, trái lại thảnh thơi, tự hồ không dùng hết toàn lực. Trong lòng Chiến Thương cực kỳ phiền muộn. Hàn vốn nghĩ mình ở thiên âm cốc tu luyện lâu như vậy, còn hấp thu linh hồn ở tuyệt âm động, tu vi cũng đột phá đến cửu giai tam trọng, hoàn toàn có thể trà đạp diệp huyền. Ai biết, song phương tranh lệch vẫn chưa rút ngắn bao nhiêu, trái lại sau trận chiến ở vô lượng sơn, lẫn nhau tranh lệch lại gia tăng rồi. Lần hải tộc này xâm lấn là cơ hội, hai tộc đại chiến, tuyệt đối tử thương vô số, chỉ cần hấp thu đủ nhiều linh hồn, bổn tôn chủ liền không tin, còn không bắt được tiểu tử nhân tộc này. Trong lòng chiến thương hung tợn Diệp Huyền cùng chiến thương bay lượn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn sau một ngày, hai người đã từ huyền vực lục trọng đi tới huyền vực tam trọng. Nơi này là một mảnh sơn mạch vô tận, biên giới sơn mạch, linh tinh tọa lạc mấy thành trì nhân tộc. Trong thành trì xa xa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khói đen trùng thiên, tề thành không ngừng bên tai, toàn bộ đại địa một mảnh rung động. Nhìn lại những thành trì này, từng bầy thú chiều tối om om xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Huyền. Những đội ngũ này, thiên kỳ bách quái có chính là bạch tuộc cả người có tám cái xúc tu, có chính là chiến sĩ đầy sắc tôm, cũng có chiến sĩ trên lưng cõng sắc rùa, tất cả đều là hải yêu cùng chiến sĩ hải tộc, gần 10 vạn chiến sĩ hải tộc xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Huyền, những chiến sĩ hải tộc này mỗi một cái đều có thực lực vũ tôn trở lên, mà quân chủ lực, tất cả đều là vũ phương cùng vũ hoàng, đầu lĩnh là hơn 10 tên vũ đế, gần 10 vạn chiến sĩ hải tộc kia nhảy vào trong thành trì nhân tộc, trắng trợn giết chóc, tiếng là giết không dứt bên tai, trong nháy mắt đồ giết nơi đó. Từng võ giả nhân loại phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiền huyết nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ thành trì bị oanh thành một mảnh đồ nát thê lương. Những chiến sĩ hải tộc này tàn nhẫn vung động lợi kích trong tay, điên cuồng tàn sát từng võ giả nhân tộc. Diệp Huyền vẫn còn ở phía xa thấy cảnh này, trong lòng nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Những chiến sĩ hải tộc này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hải tộc không phải mới tiến công Đại Lục Bắc Vực sao? Lẽ nào mấy ngày ngắn mũi liền đánh vào Huyền Vực? Đây cũng quá là người Trần Kinh rồi. Vèo. Nhìn không ngừng chiến sĩ hải tộc tàn sát nhân loại kia, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, mặc kệ những hải tộc này vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tùy ý tàn sát chiến sĩ nhân tộc. Hơn ngàn dặm, đối với Diệp Huyền mà nói căn bản không đủ nói. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, vèo, liền xuất hiện ở trên bầu trời tòa thành trì này. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1876, Bắc vực luân hãm 2. Nhìn xuống phía dưới, trong thành trì thấy chất như núi ngoại trừ ở phủ thành chủ còn có một chút cường giả nhân loại gian nan chống cự, bách tính bình thường cùng võ giả còn lại, tất cả đều bỏ mình, toàn bộ thành trì bị phá hỏng dối tinh dối mù, đầu đầu cũng có chân tay cụt, giống như địa ngục giữa trần gian, khí tức linh hồn thật nồng nặc, ha ha ha, nhìn dáng dấp võ giả nhân loại nơi đây bị tàn sát, số lượng có ít nhất mấy trăm ngàn à, đáng tiếc, đáng tiếc, nhiều linh hồn nhân loại như vậy, đều uổng phí hết, nếu để bổn tôn chủ thôn phệ, cái kia sẽ tốt bao nhiêu a? hai mắt chiến thương tỏa ánh sáng nhìn thi thể nhân tộc phía dưới, hướng trong không khí hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hương phấn tích hận. Đột nhiên, một trận hàn ý lạnh lẽo rơi vào trên người nó, chiến thương quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Huyền đang mục quang lạnh lẽo nhìn nó, ánh mắt kia, khiến cho hắn không khỏi sờn tóc gáy, lạnh cả tim. Khạc khạc, những hải tộc chết tiệt này, dám tàn sát nhân loại. Quả thực là nhân thần cộng vẫn, tội ác tài trời, không giết chúng nó, thực sự là không thể giải mối hận trong lòng bồn tôn chủ. Chiến thương vội vàng chuyển biến ngữ phong, nghĩa chính ngôn từ, một bộ trách trời thương dân nói. Nó suýt chút nữa đã quên, mình hiện tại gia nhập huyền quang các, cũng thuộc về trận doanh nhân loại a. Diệp huyền quay đầu, không tiếp tục để ý chiến thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hải tộc phía dưới. Những hải tộc này trắng trận giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn thấy thảm trạng trong thành trì, diệp huyền triệt để phẫn nộ. Hắn dơ tay lên, khẽ quát một tiếng, đột nhiên một trường đánh xuống phía dưới. Ở một tiếng một bàn tay cực lớn ầm ầm nghiền ép xuống, vô số hải tộc bị trưởng uy của Diệp Huyền nghiền thành mảnh vỡ. gần mười vạn hải tộc tất cả đều chuyển động, trong đó có mấy ngàn tên hải tộc vũ hoàng trở lên lan tràn huyền thức về phía Diệp Huyền. trong này còn bao gồm hơn mười tên hải tộc vũ đế vây công phủ thành chủ. giết, con người của Diệp Huyền đỏ đậm, biểu hiện phẫn nộ, thân hình lay động, liền giết về phía mấy ngàn tên cường giả hải tộc kia. Huyền Diệp, lưu cho ta một ít. chiến thương cũng không thể chờ đợi được nữa, quát to một tiếng. Vội vàng hóa thành một đạo màn trời, bao phủ về phía dưới. Đại đa số hải tộc đều chỉ có tu vi Vũ Vương, thực lực so với Diệp Huyền và Chiến Thương kém quá xa. Phốc phốc phốc, Chiến Thương biến thành màn trời cùng Diệp Huyền như hóa thành hai cối xay thịt to lớn. Trong nháy mắt nghiền ép vào trong đội ngũ hải tộc, chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Lượng lớn hải tộc tan xương nát thịt, hóa thành xương máu nổ tung. Ha ha ha, thật thoải mái, thật thoải mái. Chiến Thương giữ tận kêu to, sương mù màu đen quanh quẩn Vô số chiến sĩ hải tộc vẫn lạc, linh hồn đã hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ. Những chiến sĩ hải tộc này tuy tu vi không cao, linh hồn cũng không cường đại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, lượng lớn lực lượng linh hồn bị chiến thương hấp thu, linh hồn trong đầu của hắn màu càng lớn mạnh. Diệp Huyền thôi thúc huyền nguyên, thả ra cửu thiên lĩnh vực tam trọng, lĩnh vực khủng bố phong tỏa một phương hư không, lực lượng to lớn nghiền ép, phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, vô số vũ vương hải tộc dồn dập ngã xuống đất mất mạng, coi như là vũ hoàng hải tộc cũng từng cái từng cái quy dạp dưới đất, bị công kích của Diệp Huyền bắn trúng. Những hải tộc này kêu thảm thiết, thi thể bay loạn, máu chảy thành sông. Diệp Huyền đến đâu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến sĩ hải tộc một đường nổ tung. Những hải tộc này trắng trợn tàn sát võ giả nhân loại, đã để Diệp Huyền triệt để phẫn nộ. Vì lẽ đó Diệp Huyền không chút lưu tay, một đường chém giết. Là cường giả nhân loại chúng ta đến rồi sao? Quá tốt rồi, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Một ít cường giả nhân loại Vốn bị vây nhốt ở phủ thành chủ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, từng cái từng cái trong lòng mừng như điên, rồn dập giống to. Không được, là cường giả nhân loại. Hơn mười tên hải tộc vũ đế nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái từng cái kinh hãi. Chúng nó cảm nhận được khí tức của Diệp Huyền đáng sợ, không lo được tiến công những nhân loại còn lại, điền phóng lên trời, muốn trốn khỏi nơi đây. Muốn đi, đứng lại cho ta. Diệp Huyền sao sẽ để những người này đào tẩu? Những hải tộc vũ đến này đánh giết qua nhiều võ giả nhân loại, trên tay đã nhuộm đầy máu tươi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Ầm, um, Diệp Huyền rút ra Tài Quyết chi kiếm, một kiếm bổ xuống, chỉ thấy một đạo kiếm khí dài đến vạn mét ngang qua bầu trời, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hơn 10 tên hải tộc vũ đế. Chỉ nghe tiếng xì xì vang lên, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, hơn 10 tên hải tộc vũ đế ở dưới kiếm của Diệp Huyền, vô lực ngăn cản, thân thể nổ tung, hóa thành từng đám xương máu nhiều linh hồn hải tộc vũ đến như vậy lãng phí đây là lãng phí à chiến thương ở một bên nhìn tâm thương yêu không dứt giết trong thành trì vẫn còn tồn tại mười mấy tên cường giả nhân loại lúc này cũng vọt ra hung hăng ra tay nhảy vào trong đội ngũ hải tộc điên cuồng tàn sát những chiến sĩ hải tộc này sớm đã bị giết đến mất tàm, rồn rập muốn lùi về sau nhưng ở dưới đám người diệp huyền truy kích không ngừng vẫn lạc đặc biệt chiến thương tựa hồ có ý định cùng diệp huyền cạnh tranh tốc độ ra tay cực kỳ nhanh chóng tảng lớn tảng lớn chiến sĩ hải tộc ở dưới công kích của hắn vẫn lạc toàn bộ quá trình duy trì khoảng chừng nửa giờ toàn bộ thành trì cùng ngoài thành trì đâu đâu cũng có thi thể chiến sĩ hải tộc chất thành từng tòa từng tòa núi nhỏ gần 10 vạn tên chiến sĩ hải tộc tất cả đều vẫn lạc không một may mắn sống sót liêm liếm đầu lưỡi chiến thương vẫn một bộ chưa hết thòm thèm trong con ngươi mang theo hương phấn đã tạ hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ bằng không mấy người chúng ta liền muốn lành ít dữ nhiều còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị tiền bối Trong thành trì hiếm hoi còn sót lại mười mấy tên cường giả đi tới trước mặt Diệp Huyền cùng chiến thương, biểu hiện kích động nói: "Bọn họ cả người đều dính đầy máu tươi, từng cái từng cái vẻ mặt bại hoài, hoài, nhưng mang theo hưng phấn sống sót sau tai nạn. Ta là Huyền Quang các Huyền Diệp, vô ý đi ngang qua nơi này, đang chuẩn bị đi vào Bắc vực tìm hiểu Hải tộc động tĩnh, không nghĩ tới ở đây liền gặp phải Hải tộc." Chương 1877: Hải tộc bán thánh, tiền bối chính là Huyền Diệp các chủ. Lão giả đầu lĩnh là một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong, Lập tức kích động, vội vàng chấp tay nói. Quy danh của huyền Diệp các chủ, như sấm bên tay, hôm nay lão hủ gặp mặt, quả nhiên là kiêu hùng hào kiệt, kính xin huyền Diệp các chủ nhận lão hủ cúi đầu. Người lão giả này vội vàng mang theo người phía sau bái tạ. Tên tuổi của Diệp Huyền, từ sau khi tiêu diệt vô lượng sơn, cũng sớm đã ở huyền vực triệt để truyền ra, có thể nói, hiện tại trong huyền vực chỉ cần là nhân vật có máu mặt, hầu như không có một không biết Diệp Huyền, không cần khách khí. Diệp Huyền vung vung tay. Một nguồn lực lượng vô hình nâng đỡ những người này, nâng bọn họ lên. Đúng rồi, những hải tộc này là từ đâu tới? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, những hải tộc này xuất hiện quá không hiểu ra sao. Lão già thở dài một hơi, bi thương nói. Huyền Diệp các chủ, người có chỗ không biết. Những hải tộc này một ngày trước cũng đã mở ra đường nối huyền vực, hiện tại trong huyền vực nhất trọng. Đâu đâu cũng có hải tộc, hầu như hết thảy thành trì, đều đã thất thủ. Trên mặt những người khác phía sau hắn cũng đều là vẻ mặt tạm đạm. Vực cái gì? Huyền vực nhất trọng đã thất thủ, hải tộc tiến công tốc độ nhanh như vậy, Diệp Huyền khiếp sợ, hải tộc tiến công, tốc độ vượt xa dự liệu của hắn. Nói như vậy, các thành trì lớn ở đại lục bắc vực e là đã thất thủ. Từ lâu sinh linh đồ thán, hải tộc tiến công tốc độ cũng quá nhanh đi. Quyền Diệp các chủ, theo lão hủ biết, hiện tại các thành trì lớn ở nhất trọng hầu như đã không có một hoàn hảo. Hơn nữa phân tới đây, chỉ là một phần nhỏ binh lực của hải tộc. Nghe nói binh lực chủ yếu của hải tộc đã bắt đầu tiến công nhị trọng. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, thông báo tin tức này cho Thánh Thành. Huyền Diệp các chủ, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Lần này hải tộc công kích, mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Nếu các ngươi tiếp tục thăm nhập sâu, càng dễ dàng gặp phải cường giả hải tộc càng lợi hại. Một đám người dồn dập nói, các ngươi đi nhanh lên, ta chuẩn bị lại tiếp tục thăm nhập sâu một ít, nhìn hải tộc đến tột cùng đến bao nhiêu cường giả. Nếu đến nơi này, Diệp Huyền tự nhiên không thể lùi về sau, hải tộc tiến công, tốc độ vượt xa dự liệu của hắn để Diệp Huyền mơ hồ có một cảm giác bất an. Hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng thực lực chân thực của Hải tộc mới có thể có chuẩn bị. Nhìn thành trì phía dưới hóa thành phế tích, Diệp Huyền lòng như lửa đốt. Chiến Thương, chúng ta đi. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt nhảy vào hư không, mang theo Chiến Thương lao đi. Huyền Quang các Huyền Diệp các chủ, quả nhiên là anh hùng hiểu đại nghĩa. Đám người lão già được Diệp Huyền cứu, không khỏi cảm khái nói: Đi, chúng ta đi Huyền Vực Lục trọng nhất định phải đem tin tức này mau chóng thông báo đến thánh thành. Đàm võ giả sống sót vội lao về phía huyền vực thánh thành. Vèo vèo, trong hư không, Diệp Huyền cùng chiến thương cũng đang hăng hái bay lượn. Quả nhiên như mấy người kia nói, trong huyền vực nhất trọng, phần lớn khu vực đã bị hải tộc đánh hạ, đâu đâu cũng là phế tích, âm u đầy tử khí. Chỗ hải tộc đi qua, như ca giết sang sông, không có một ngọn cỏ, không người may mắn sống sót. Diệp Huyền nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tuôn ra một đoàn ánh sáng lạnh lẽo. Những hải tộc này quá tàn nhẫn, mục đích của bọn họ, căn bản không chỉ vì chiếm lĩnh huyền vực, mà là vì tiêu diệt nhân tộc. Để Diệp huyền hoàng sợ chính là, ven đường đi qua, hầu như không có một chỗ bình yên vô sự, mặc dù huyền vực nhất trọng là khu vực yếu nhất trong huyền vực, thế nhưng cũng không có ít thế lực nhị lưu, cường giả phụ đế cũng không phải số ít. Nhưng mà bây giờ, ở trong vòng một ngày, hầu như toàn bộ luân hãm, lần này hải tộc công kích đến cùng sai phái ra bao nhiêu cường giả, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy phía trước truyền đến tảng lớn tiếng nổ vang cuồn cuộn, ánh vào mi mắt Diệp Huyền, là một đám chiến sĩ hải tộc Lít nhà Lít nhít, có mấy trăm vạn, hơn 10 triệu, thậm chí mấy ngàn vạn hải tộc rừng rững ở trong thiên địa. Các loại thâm hải cự thú hình thể cao tới vạn mét, chiếm giữ tảng lớn tảng lớn cường giả hải tộc, hầu như triệt để che đậy bầu trời thành một mảnh đen thôi, tỏa ra khí tức hải tộc kinh người. Hải tộc mênh mông cuồn cuộn, đang lao về phía huyền vực nhị trọng. Nhiều hải tộc như vậy Con người của chiến thương lập tức trợn tròn, khóe miệng suýt chút nữa chảy xuống ngụm nước. Nếu như nhiều hải tộc như vậy, tất cả linh hồn đều bị hắn cắn nuốt, vậy tu vi của hắn coi như khôi phục lại thánh cảnh, cũng không phải là không thể được. Ha ha ha, giết. Chiến thương hù lên quái dị, cấp tóc hóa thành một vệt sáng, muốn xông vào bảy hải tộc. Trước tiên không nên manh động, mục đích của chúng ta chuyến này là thăm dò thực lực của hải tộc mà không phải giết chúng nó. Diệp Huyền ngăn cản chiến thương, ánh mắt nghiêm nghị nói số lượng của hải tộc thực sự là quá nhiều, hầu như không nhìn thấy phần cuối. bằng vào hai người bọn họ, căn bản không thể giết chết nhiều hải tộc như vậy. việc cấp bách là trước tiên biết rõ thực lực của hải tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại bàn bạc kỹ càng. thực sự là mất hướng. chiến thương có chút bất mãn nói, nhưng không nói thêm gì, chỉ là ngoan ngoãn theo sau lưng diệp huyền. hai người ẩn giấu ở trong hư không, chậm rãi tiềm hành về phía hải tộc. càng đi vào trong, diệp huyền liền càng cảm thấy hoảng sợ. nơi này tụ tập chiến sĩ hải tộc. Cùng trước gặp phải chi đội ngũ gần 10 vạn người kia hầu như giống như đúc, trong đó yếu nhất cũng là Vũ Tôn, còn lại đại đa số là ở Vũ Vương cùng Vũ Hoàng, cũng không có thiếu cửu Thiên Vũ Đế. Một thế lực như vậy, tuyệt đối sẽ không kém nhân tộc huyền vực bao nhiêu. Đặc biệt những thâm hải cự thú thể hình khổng lồ kia, bọn hắn căn bản không như hải tộc cửu Thiên Vũ Đế Phổ Thông, thế nhưng ở phương diện công thành đoạt đất, hải tộc cửu Thiên Vũ Đế Phổ Thông căn bản không có cách so sánh. Mấy chục ngàn năm qua. Hải tộc sĩ nhiên tích chữ một luồng binh lực khổng lồ như vậy, Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, hải tộc mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có điều ngẫm lại cũng phải, ba vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa vô tận hải lớn như vậy, các loại cường giả hải tộc cộp lại, số lượng chưa chắc sẽ kém nhân tộc. chương 1878, Thánh Thành Mời, 1. Diệp Huyền cùng chiến thương cẩn thận đi tới nơi sâu xa của hải tộc, ngay lập tức cảm nhận được, ở trung ương đại quân hải tộc, có từng luồng từng luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong đó một luồng khí tức Diệp Huyền hết sức quen thuộc chính là một trong hải tộc bốn thần tướng Hải Long Tôn Hội xem ra lần này Hải tộc là dốc toàn bộ lực lượng Diệp Huyền còn muốn dựa vào càng gần hơn một ít đột nhiên một ánh mắt bé nhọn từ trung ương đại quân Hải tộc xuyên thấu đến phảng phất như xuyên thấu hư không trong nháy mắt nhòm ngó ở trên người Diệp Huyền một luồng uy thế khủng bố trước nay chưa từng có như một ngọn núi lớn đột nhiên giáng lâm ở trên người Diệp Huyền người nào dám to gan dò xét đại quân Hải tộc ta Thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng quát trói tai lạnh lẽo, từ trong đại quân hải tộc. Đột nhiên bắn mạnh ra một luồng cầu vòng cực kỳ đáng sợ. Cầu vòng này đi tới trước mặt Diệp Huyền, trực tiếp nổ nát hư không của vùng thế giới này, bạo lướt về phía Diệp Huyền. Công kích vẫn còn chưa tới, trong lòng Diệp Huyền liền bay lên một luồng tâm ý hoảng sợ cực kỳ mãnh liệt, phảng phất như một khi hắn bị công kích này bắn chúng, sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong chớp mắt. Diệp Huyền vội vàng thôi thúc cửu chuyển thánh thể cùng đại địa võ hồn, tăng phòng ngự lên tới cực hạn, đồng thời sinh mệnh võ hồn cũng ngay lập tức thôi thúc lên, thân hình ở trong hư không cực tốc rút lui. Ầm, oanh kích khủng bố, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, lực đả kích cường liệt, chân hắn đến mức bay ngược ra ngoài, răng rắc, áo giáp tinh thể bên ngoài thân hắn chuyện năm xẻ bảy, một luồng lực lượng tuyệt cường tràn vào trong cơ thể, bách huyền nguyên của hắn ngổn ngang không thể tả, lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn ra. Một bên chiến thương cũng không dễ chịu, ở một tiếng, hắn kêu thảm, cả người bạo tán ra, hóa thành ma khí đầy trời, những ma khí này cấp tốc nhúc nhích, cuối cùng lần thứ hai hóa thành hình người, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, khí tức trên người yếu ớt, rõ ràng chịu đến thương tích rất lớn. Đi, lực lượng sinh mệnh đồng nạc lưu truyền, diệt huyền một bên chữa trị thương thế trên người, một bên trốn vào hư không, đem lực lượng không gian tối thúc đến mức tận cùng, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không loạn lưu vô tận mà chiến thương cũng vẻ mặt sợ hãi, không chút ngừng lại theo ở sau lưng Diệp Huyền. Công kích thật khủng khiếp, cỗ lực lượng quy tắc này, đây là bán thánh, tuyệt đối là cường giả bán thánh. Chiến thương một bên bay trốn, một bên kinh nộ nói, nguồn lực lượng này, cùng lực lượng của phúc thiên ma thánh lúc trước có chút tương tự, nhưng còn muốn vượt lên trên phúc thiên ma thánh, hải tộc dĩ nhiên nằm giữ cường giả bán thánh, chẳng trách dám tiến công nhân tộc. trong lòng Diệp Huyền cũng khiếp sợ không thôi, một đường bay trốn, hai người ở trong hư không vẫn bay lượn hồi lâu. Phát hiện phía sau không có người theo dõi, lúc này mới dừng lại thân hình, từ trong hư không bay lượn ra. Không nghĩ tới hải tộc dĩ nhiên nắm giữ cường giả bán thánh, chẳng trách dám tiến công huyền vực. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, cùng chiến thương liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi chiến thương cũng mang theo một tiếng nghiêm nghị, mất đi ngả ngơ lúc đầu. Cường giả bán thánh, đại biểu đối phương đã vượt qua cảnh giới vũ đế, đối với thiên địa quy tắc có một chút lĩnh ngộ. Huyền nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu tiến hành lột xác về phía thánh nguyên, loại lực lượng này đủ để dễ dàng nghiền ép bất kỳ vụ đế nào. Diệt Huyền ở cảnh giới vụ đế có thể vượt cấp tiến hành chiến đấu, thế nhưng một khi đối phương bắt đầu lột xác về phía thánh cảnh, liền rất khó tiến hành vượt cấp chiến đấu, bởi vì Huyền Nguyên trong cơ thể hai người, từ trên bản chất thì có chênh lệch kinh người. May mắn chính là vừa nãy cường giả hải tộc kia, vẻn vẹn là một tên bán thánh, hoặc là nói Huyền Nguyên trong cơ thể chưa hoàn toàn lột xác thành công, đối với quy tắc khống chế cũng chỉ có bộ phận. Nếu như vừa nãy người kia là cường giả thánh cảnh. Diệp Huyền cùng chiến thương ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Đi thôi, đi về trước. Nghĩ đến Hải tộc dĩ nhiên có cường giả như thế, trong lòng Diệp Huyền liền sản sinh một vẻ lo âu. Có điều, chuyện này vốn không phải chuyện riêng của hắn. Mình đã giao thăm được thực lực của cường giả đối phương, tiếp đó, Diệp sẽ Thánh Thành quyết định. Bất kể như thế nào, mình nhất định phải bảo vệ đám người Giao Nguyệt Vụ Đế cẩn thận, tuyệt không thể để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Loạch xoáy, hai người cấp tốc trốn vào hư không, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm trận doanh hải tộc, hải long tôn hội, hải huyện Thúy Lâm, hải ma nữ luận na cùng hải ma nhân Ma Cát La, đứng ngạo nghễ ở trong đội ngũ, vậy quanh một cường giả mặc áo giáp màu xanh lam, cầm trong tay tam soa kích, đầu mang mặt nạ. Hắn chính là hải hoàng đương nhiệm của hải tộc, vô tận hải cộng chủ. Lúc trước, cũng chính là hắn đột nhiên ra tay, nhắm diệp huyền cùng chiến thương đâm ra một kích. Bệ hạ, vừa nãy có người nhìn trộm đại quân hải tộc chúng ta. Đám người hải long tôn hội ngưng thanh hỏi lúc trước Hải Hoàng đột nhiên nhắm hư không xa xa ra tay, bọn họ căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Hải Hoàng ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói: vừa nãy có hai cường giả nhân tộc ở phía xa giò xét, nhưng bị bổn hoàng phát hiện, có điều hai người này tu vi không tệ, có thể ở dưới một kích của bổn hoàng tiếp tục sống sót, xem ra hẳn là cường giả đỉnh phong trong nhân tộc. Dĩ nhiên có chuyện này, đám người Hải Long tôn hội từng cái từng cái biến sắc, chợt tức giận nói: bệ hạ, để chúng thần đi bắt hai tên kia về. Không cần. Hải Hoàng khoát tay một cái nói, hai cường giả nhân tộc mà thôi, không quản bọn họ lai lịch ra sao, cũng khó có thể thay đổi kết cục chiến tranh. Việc cấp bách của chúng ta, là công kích thánh thành, thờ dịp nhân tộc chưa kịp phản ứng, trực tiếp tiêu diệt căn cơ của nhân tộc, nếu không thì, một khi chúng ta cùng nhân tộc rơi vào kéo giải chiến, nhân tộc chiếm ưu thế lực địa, muốn lại đánh hạ, độ khó liền lớn hơn nhiều. Vâng bệ hạ anh Minh, đám người Hải Long tôn hội vẻ mặt sùng bái, ở dưới Hải Hoàng hiệu lệnh, tiếp tục tiến công bình phong nhị trọng. Không chờ Diệp Huyền cùng chiến thương trở lại Nguyệt Thần Cung, tin tức hải tộc công phá Huyền vực nhất trọng đã truyền khắp các đại thế lực ở Huyền vực. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Huyền vực trong nháy mắt ồ lên. Chương 1879, Thánh thành mời 2. Trước biết được tin tức hải tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, các thế lực lớn dồn dập tổ chức cường giả, chuẩn bị đi vào Bắc vực trợ giúp, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đội ngũ trợ giúp chưa kịp xuất phát, hải tộc đã đánh vào Huyền vực, thậm chí triệt để khống chế nhất trọng. Hiện tại trong khoảng thời gian tin tức truyền đến này, hải tộc thậm chí đã có thể đánh hạ nhị trọng. Toàn vực ô lên, không có ai không khiếp sợ, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Từ ba vạn năm trước hắc Long cùng Phách Thiên Hùng chủ đuổi hải tộc ra ngoại vi vô tận hải, nhân loại cùng hải tộc đã nhiều năm không có từng qua lại. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại vẫn cùng yêu tộc tiến hành đối kháng, lại không nghĩ rằng. Cái thứ nhất công kích huyền vực, dĩ nhiên là đại quân hải tộc, hơn nữa thế tiến công mãnh liệt như vậy, ác liệt như vậy. Trong lúc nhất thời... Các thế lực lớn nhân tộc khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách, hải tộc chấp giật tiến công, cho nhân tộc đánh đòn cảnh cáo. Sau một ngày, Diệp Huyền cùng chiến thương trở lại Nguyệt Thần cung. Biết tin tức Diệp Huyền trở về, tất cả mọi người đều vội vàng đi ra. "Diệp Huyền, ngươi không sao chứ?" Giang Nguyệt Vũ Đế là cái thứ nhất đi tới trước mặt Diệp Huyền, còn người kích động. Hoàng phủ Tú Minh cùng đám người huyết kiếm Vũ Đế cũng dồn dập đi lên phía trước, tảng đá trong lòng rơi xuống. Trước Diệp Huyền đi tìm hiểu tin tức hải tộc trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ lo lắng, mãi đến tận nhìn thấy Diệp Huyền trở về, nỗi lòng lo lắng của mọi người lúc này mới để xuống. Nhìn lại phía sau, Hạ Vũ Tôn, Lý Hiểu Dung, Công Chủ Thanh đều ở, từng khuôn mặt quen thuộc để Diệp Huyền cảm thấy thân thiết. Những bằng hữu, người thân này đều là người đời này mình muốn bảo vệ, bất kể như thế nào, mình cũng không thể để cho bọn họ ở trong chiến tranh hải tộc vẫn lạc. Tiếp đó, liền xem động tác của Huyền Vực. Diệp Huyền rất rõ ràng, tuy hai tộc đại chiến, người người có trách nhiệm nhưng hắn chắc chắn sẽ không xuất lĩnh huyền quang các cùng người của nguyệt thần cung đi tới tuyến đầu tiên chuyện này là phải xem thái độ của huyền vực chỉ là không chờ huyền vực làm ra quyết định hai ngày sau tin tức huyền vực nhị trọng cùng tam trọng bị phá liên tiếp truyền vào trong tay các thế lực lớn của nhân tộc sau khi hải tộc chiếm cứ nhất trọng biến nhất trọng thành đại bản doanh của bọn họ còn đối với nhị trọng cùng tam trọng thì vẫn chưa hoàn toàn càn quét mà dọn dẹp ra một khu vực một đường hát vang tiến mạnh lấy tốc độ nhanh nhất tiến quân vực tiếp theo tẻn vẹn hai ngày. Hải tộc liên phá nhị trọng cùng tam trọng, mà một ít thế lực ở nhị trọng cùng tam trọng tự chủ tiến hành phản kháng, không một may mắn sống sót, tất cả đều bị diệt. Toàn bộ huyền vực tất cả xôn xao cùng khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, là tức giận, hải tộc hung hăng làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ, không chờ Thánh Thành lên tiếng, một ít thế lực hàng đầu trong tầng 6 dồn dập chất vấn Thánh Thành. Thánh Thành ở sau khi yên tĩnh mấy ngày, rốt cục lần thứ nhất lên tiếng. "Vụ." Ở trên màn ảnh lớn trong truyền tống đại trận của huyền vực lục trọng, Đều sáng lên từng đạo từng đạo hào quang hồng ánh, một lão giả người mặc vũ bào, dâu tóc hoa dâm xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta là Thánh Thành cận ly phó Thánh Chủ, đoạn thời gian gần đây, sở dĩ Thánh Thành không có lên tiếng, là bởi vì đang khẩn cấp điều tra binh lực của hải tộc, đồng thời cũng đang tìm kiếm đan tháp, thần đô cùng khí Thành trợ giúp. Hiện nay, các thế lực lớn đã đáp ứng viện trợ huyền vực, ít ngày nữa sẽ có cường ra đến, sau ba ngày, Thánh Thành triệu tập các đại thế lực nhất lưu của huyền vực thương thảo đối sách. Thánh Thành xin đợi các vị đại giá quang lâm. Trong lúc này, Thánh Thành hy vọng các thế lực lớn tầng 6 có thể phái ra cường giả từng thế lực, đối với đội ngũ hải tộc tiến hành ngăn cản, không thể để cho hải tộc không mất một sợi tóc đánh vào tầng 6. Thánh Thành cận ly phó thánh chủ ngưng giọng nói. Diệp Huyền khẽ cao mày, nguyên lai những ngày gần đây, Thánh Thành dĩ nhiên là tìm hiểu thực lực hải tộc, hơn nữa đang tìm kiếm thế lực lớn được trợ giúp. Có điều nếu như Thánh Thành thật sự đã dò thăm thực lực hải tộc, làm sao sẽ cho các thế lực lớn trước tiên đi ngăn cản? Phải biết, hải tộc nằm giữ cường giả bán thánh, các thế lực lớn còn lại, cho dù là thế lực hàng đầu như chiến vương môn, một khi đối đầu hải tộc, e là cũng khó thoát khỏi cái chết, căn bản ngăn cản không được bước tiến của đại quân hải tộc. Liên tưởng đến Thánh Thành vừa bắt đầu hành động, Diệp Huyền đối với Thánh Thành hoài nghi không khỏi càng sâu, nếu như Thánh Thành chính như bọn hắn từng nói, những ngày qua tìm hiểu thực lực của hải tộc, như vậy Thánh Thành còn để các thế lực lớn ngăn cản há không phải là muốn các thế lực lớn chịu chết sao, nếu như Thánh Thành tìm hiểu thực lực của hải tộc Như vậy bọn hắn nói dối mục đích lại là cái gì? Để chúng ta ra tay cũng được. Thế nhưng tại sao Thánh Thành không phái một ít cường giả lại đây? Đặc biệt cao thủ như các hạ, chỉ dựa vào các thế lực lớn chúng ta muốn ngăn cản hải tộc, độ khó rất cao. hơn nữa, các thế lực lớn chúng ta cũng không cách nào đoàn kết. Chiến phương môn một vị phó môn chủ ngưng giọng nói. Tiếng nói cùng dung bạo của hắn, xuyên thấu qua màn ảnh đưa tin, truyền tới trong tầm mắt mỗi người. Những thế lực khác cũng rồn dập gật đầu, chiến phương môn phó môn chủ nói không sai chỉ dựa vào các thế lực lớn, chỉ có thể làm theo ý mình, chỉ có thánh thành phái cao tầng đứng ra mới có thể liên hợp lại các thế lực lớn. Thánh thành bởi vì trước vô lượng sơn bị một thế lực nào đó tiêu diệt, làm rất đầu mẻ chán. Long đạo nhân phó sơn chủ đang bị giam lỏng, mà trước đó thánh thành chủ lực chấp pháp điện cũng đã trở thành năm bè bảy mảng, bản tọa đang gia tăng xử lý. Còn thánh chủ đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, xung kích thánh cảnh, vì lý đó tạm thời không cách nào phái ra cường giả trợ giúp các vị. cận ly phó thánh chủ kiên trì giải thích. Xung kích thánh cảnh cường giả các thế lực lớn trong lòng đều dùng mình thánh thành diệp thiên thánh chủ đang trùng kích thánh cảnh chẳng lẽ nói trên đời này thật muốn xuất hiện một cường giả thánh cảnh sao cường giả các thế lực lớn trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi lấy gốc gác của thánh thành xung kích thánh cảnh không phải là không có khả năng chưa 1880 đối chọi gay gắt nếu như thánh thành thật sự xuất hiện một tên cường giả thánh cảnh như vậy Hải tộc tiến công liền căn bản không đủ nhắc tới thậm chí đại lục cũng bởi vậy thay đổi phải biết Bây giờ thiên huyền đại lục tuy lấy thánh thành làm đầu, nhưng thánh thành chỉ nằm ở địa vị lãnh tụ, không cách nào chân chính làm được nhất thống thiên hạ, để các thế lực lớn cũng vì đó thần phục Nhưng nếu như diệp thiên thánh chủ thật sự đột phá đến thánh cảnh, ở niên đại thánh cảnh không gian này, đủ khiến các thế lực lớn hoảng sợ. Có điều điều này cũng làm cho trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thánh thành thật có thể xuất hiện cường giả thánh cảnh, không, cho dù chỉ là bán thánh, cũng đủ để dẫn dắt mọi người giết lui hải tộc. Cận ly nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Nhàn nhạt mỉm cười nói, vì lẽ đó chư vị đừng lo, bằng vào thực lực của thánh thành ta, thêm vào thần đô, đan thác. Kết hợp với chư vị, đủ để đuổi hải tộc ra thiên huyền đại lục, chỉ có điều hiện tại còn cần chư vị, trước ngăn hải tộc ở tầng 6, không thể để cho hải tộc thương tổn được đại bàn doanh của nhân tộc chúng ta. Các thế lực lớn rồn dập gật đầu. Đã như vậy, sau 3 ngày, chúng ta sẽ đích thân đi thánh thành. Cận ly phó thánh chủ yên tâm, có chúng ta ở đây, hải tộc kia đừng hòng bước vào tầng 6 một bước rất nhiều thế lực dồn dập tỏ thái độ hoàn toàn tự tin hải tộc tuy mạnh nhưng thế lực có thể chiếm giữ tầng sáu đều là thế lực hàng đầu tiếng tam lừng lẫy đại lục bảy đại tông môn hầu như toàn bộ ở đây liên thủ lại ngăn cản bước chân của hải tộc tuyệt đối có hy vọng trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề nếu như các thế lực lớn thật sự nghe theo thánh thành mệnh lệnh đi vào ngăn cản hải tộc rất có thể sẽ tử thương nặng nề đến thời điểm đó đối với nhân tộc mà nói chính là thất lớn cự tổn lúc này hắn tiến lên trước một bước mở miệng nói Cận ly Phó Thánh Chủ, Thánh Thành các người thật sự tìm hiểu qua thực lực của hải tộc sao? Đã như vậy, không bằng nói ra, lần hải tộc đến tột cùng phái bao nhiêu cường giả đến, còn có, nếu người của thần đô cùng đan tháp đều đáp ứng, ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết đi Thánh Thành, đến lúc đó Thánh Thành chỉ cần phái cường giả đến tầng 6, trực tiếp xuất lĩnh chúng ta đẩy lùi hải tộc, chẳng phải càng thêm thuận tiện sao? Thanh âm của Diệp Huyền ấm âm, rõ ràng truyền vào trong tay mỗi người, để cường giả các thế lực lớn đều bừng tỉnh. Đúng. Cận ly phó thánh chủ, nếu thánh thành đã từng điều tra thực lực của hải tộc, không bằng báo thực lực của hải tộc cho chúng ta, chúng ta ăn bài xong binh lực, tiến hành ngăn cản. Đúng, nếu thánh thành đã liên hợp các thế lực lớn, không bằng cùng tụ tập tầng 6, chém giết hải tộc, tại sao nhất định phải đi thánh thành? Cường giả các thế lực lớn rồn rập nói, trên mặt cận ly bất biến, cười nhạt nói. Thực lực của hải tộc, chúng ta đã từng điều tra, lần này do hải hoàng tự mình dẫn dắt, bao quát tứ đại hải thần tướng, cùng với hải tộc các lộ thông lĩnh. Cộng thêm rất nhiều thâm hải cự thú, số lượng không cách nào đánh giá, có điều chỉ cần chư vị liên hợp lại, ngăn cản lại bước tiến của hải tộc, nên không đáng ngại. Còn chúng ta gọi mọi người tới Thánh Thành, tự nhiên là có cân nhắc của chúng ta, bên trong có vài thứ, liên lụy quá nhiều. Thánh Thành ta đã tra được nhân tộc có một ít thế lực cấu kết hải tộc, nhưng hiện tại không cách nào nói thẳng các vị, mục đích chính là sợ để lộ tin tức. Chờ chư vị đến Thánh Thành, tự nhiên sẽ báo cho chư vị. Cận Ly nghiêm túc nói, có người cấu kết hải tộc. Cường giả các thế lực lớn trong lòng ngần ra, có điều tỷ mình nghĩ lại, Cận Ly nói tới, xác thực rất có đạo lý, nếu như không phải trong nhân tộc có người cầu kết hải tộc, hải tộc Hà sẽ nhanh như thế liền trực tiếp đánh vào huyền vực tam trọng, tốc độ thậm chí sắp khiến nhân loại căn bản phản ứng không kịp nữa. Các hạ là ý nói, dựa vào những thế ở lực tầng 6 chúng ta, có thể ngăn trở một tên cường giả bán thánh công kích? Diệp Huyền cười lạnh nói, cường giả bán thánh, đây là ý gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Diệp Huyền. Lẽ nào ý của đối phương là trong hải tộc dĩ nhiên có cường giả bán thánh, nếu như vậy, bọn họ những thế lực này căn bản là đưa thịt cho hải tộc a. Không sai, Thiếu gia ta đã tìm hiểu qua hải tộc, trong đại quân hải tộc nắm giữ một tên cường giả bán thánh, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải phụ đế có thể đối phó, chư vị đều phải cẩn thận. Diệp Huyền trầm giọng cảnh cáo nói, ở đây đều là người tài ba trong các thế lực lớn nhân tộc, nếu như tùy ý vẫn lạc ở trong hải tộc, đối với nhân tộc mà nói, sẽ là một tổn thất cực lớn. Diệp Huyền nói như một viên đạn nặng cân rơi vào trong đám người, tất cả mọi người đều nội tâm chấn động, nửa ngày nói không ra lời. "Hừ, các hạ là ai, lại nói chuyện giật cân như vậy?" Cận Ly lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, trong con người bắn ra một đạo hàn mang. "Các hạ ở đây yêu ngôn hoặc chúng, đến tột cùng là dụng ý gì?" Tại Hạ Huyền Quang Các Huyền Diệp, Diệp Huyền từ tốn nói, "Ngươi chính là Huyền Diệp." Cận Ly ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói, "Các hạ ở thời điểm hải tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục ta, diệt vô lượng sơn, đánh giết thành viên chấp pháp điện" làm ha mòn sinh lực nhân tộc ta. Hiện tại lại ở chỗ này nói chuyện giật cân, ngăn cản các thế lực lớn đối phó hải tộc. Các hạ dụng tâm cũng thật là hiểm ác a. Bản tọa đúng là muốn hỏi một chút, người làm như thế đến tuyệt cùng là dụng ý gì? Ta tiêu diệt vô lượng sơn, chỉ là bởi vì vô lượng sơn tội ác tẩy trời, cùng hung cực ác, huống chi vô lượng sơn đã bị dị tộc khống chế, còn chất pháp điện, tương tự cùng dị tộc cấu kết, dựa theo ý tứ của các hạ, nhân tộc chúng ta tình nguyện bị dị tộc khống chế, cũng không thể phản kích. Diệp Huyền cười lạnh nói, được lắp nhanh mồm nhanh miệng, cận lý ánh mắt phát lạnh, cười nhạo nói, "Huyền quang các ngươi, kỳ quân dị lên, ở tình huống không muốn người biết, thực lực tăng nhanh như gió, ai biết các ngươi lai lịch là gì, chưa vị đều là người minh lý, một người trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên thực lực mạnh đến có thể diệt vô lượng sơn, bọn người cảm thấy có thể sao?" Cận lý lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngữ khí hùng hổ sợ người.